Chương 1301, biển cực quan, một, bắt cực, mọi thứ đều đóng băng. Khi nói đến bắt cực thì không thể không nhắc đến hiện tượng cực quan. Một số người cho rằng cực quan là ngọn đuốc được quỷ thần dùng để dẫn dắt linh hồn người chết lên thiên đường, có một số khác lại cho rằng cực quan là cái đuôi bẫy sắc của một vị hồ thần đang dựng đứng cái đuôi mình lên. Hôm đó là cuối mùa đông, một đêm trăng thanh gió mát. Tôi cùng Khương Tuyết Dương đứng trên đỉnh núi Bất Chu của Quy Khư nhìn về phía xa phương Bắc, ma đạo từ biên cương phía Bắc hàng hoang xuất đạo, một đường đi đã phải trải qua gió tanh mưa máu, khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay. Cựu bộ năm đó, không biết có bao nhiêu người chiến tử, số người còn sống sót cực kỳ ít ỏi. Mà những người phương Bắc còn sống kia sẽ thường leo lên đỉnh núi Bất Chu, nhìn về phương xa nơi quê hương của họ, đặc biệt là hồ tộc Thanh Khâu. Mỗi khi Lưu Phong Sương nhìn về phía hàng hoang Bắc Minh Tú đều đến cùng cô, hôm nay cũng không ngoại lệ, tình yêu giữa hai người trải dài theo năm tháng, vượt ngoài chủng tộc, tình yêu đích thực của họ được cô động từ trận chiến sinh tử này đến trận chiến sinh tử khác. Không thể nghi ngờ gì hơn, Lưu Phong Sương là một nữ nhân vĩ đại, Bắc Minh Tú cũng vĩ đại không kém. Trên người Bắc Minh Tú không hề thiếu khí chất anh hùng, mà còn có vẻ đẹp dè giặc hiếm có. Nói ông ấy dè giặc không có nghĩa là ông không đủ nam tính, mà vì ông ấy vốn là một phong linh, một phong linh khi dịu dàng thì có thể lấy cả mạng người. Lưu phong sương thì hoàn toàn trái ngược lại, cô gái này lớn lên trong sự gột rửa của chiến tranh, kế thừa bản năng sát phạt của một yêu hồ, sản khoái, nhiệt tình, cứng trắng và mạnh mẽ. Sự kết hợp của cả hai không chỉ do duyên số mà còn do sự hấp dẫn lẫn nhau về mặt tính cách. Hôm nay, bốn người chúng tôi đều đang đứng trên núi bất chu nhìn về phía bắc thứ chúng tôi nhìn không phải là hằng hoang mà là Bắc Cực. Kể từ 7 ngày trước, ở Bắc Cực đã xuất hiện hiện tượng cực quang, sáng ngày một lớn hơn và cuối cùng toàn bộ nhân gian cũng có thể nhìn thấy cực quang lơ lửng lên bầu trời. Cực quan xuất hiện trên bầu trời như thể một vùng biển, một vùng biển lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Cực quang từ lúc xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Khương Tuyết Dương vào ngày thứ 3 khi cô rời Quy Khư. Trên nhân gian chưa từng có hiện tượng cực quang rộng lớn như vậy. Đẹp đến chói mắt, nhưng cũng khiến người ta bất an, lo sợ. Lưu Phong Sương nói, đúng vậy, tôi cũng chưa từng thấy qua chuyện như vậy, mọi chuyện gì thường nhất định có nguyên nhân, có lẽ lần này cực quan xuất hiện có liên quan đến sự xuất hiện của thần thú huyền vũ chăng? Bắc Minh Tú dịu dàng đáp lại lời người yêu. Bắc Minh Tướng Quân nói không sai, quả thực không thể tách rời khỏi sự hiện diện của thần thú huyền vũ, bởi vì loại cực quan này, nguồn gốc của nó căn bản không đến từ nhân gian. Khương Tuyết Dương trả lời, Khương Tướng, nó không đến từ nhân gian thì lại đến từ đâu chứ? Lưu Phong Sương hỏi. Cực quan hôm nay là phản chiếu từ giải ngân hà, thần thú huyền vũ chính là đến từ giải ngân hà, cũng có thể nói, biển cực quan này đại diện cho ý chí của nó. Khương Tuyết Dương trầm ngâm một lát rồi đáp lời. Cực quan hiện giờ đã tỏa ra khắp toàn bộ phương Bắc, ý chí của thần thú huyền vũ thực sự mạnh mẽ đến như vậy sao? Lưu Phong Sương kinh ngạc hỏi. Thần thú huyền vũ vốn mạnh hơn tưởng tượng của các ngươi rất nhiều, linh cảm tiên thiên lưỡng nghi diễn hóa tứ tượng. Tứ linh thú tượng trưng cho nền tảng của vũ trụ theo trật tự của thiên đường, tứ linh thần thú lại tượng trưng cho gốc trễ của vũ trụ chịu sự cai trị thiên đạo quản lý, chư thần tránh né, vạn pháp quy tông, đó là sự tồn tại khó mà lây chuyển được. Như vậy mà nói, công đại nhân liệu có là đối thủ của thần thú huyền vũ không? Lưu Phong Sương Cao Mày hỏi, chương 1302. Biển cực quan, hay, có thể nghịch đảo làm hỗn loạn âm dương, kéo thiên đạo vào hỏa kiếp, côn đại nhân ác có thủ đoạn của riêng mình, còn về phần trận chiến của ông ấy cùng huyền vũ, ta không dò ra được một chút huyền cơ nào. Tạ Lan, cậu đã tiếp xúc với côn đại nhân trong khoảng thời gian dài, cậu có niềm tin với ông ấy không? Tự tin. Khương Tuyết Dương quay đầu nhìn tôi hỏi. Trên thực tế, về thần thông của côn khi ở núi côn lôn tôi đã chiêm nghiệm được vài phần, nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua. Bởi vì những gì tôi nhìn thấy lúc đó là côn trong hình dạng con người, tôi biết rằng giống như tôi, ông ấy cũng tu luyện hỗn độn kiếm ý, sử dụng quỷ kiếm làm thanh kiếm chính của mình. Lúc đó ở núi Côn Lôn, tôi dùng ma kiếm chiến đấu còn côn dùng quỷ kiếm, thiên đạo dùng thần kiếm đối kháng với hai chúng tôi. Trận chiến đó, đáng lẽ phải là trận chiến đỉnh cao của tam kiếm đạo hỗn độn, chỉ tiếc là tôi đã rơi vào cái bẫy của thiên đạo, chưa kịp giải phóng kiếm ý thì đã rơi vào tâm ma, nếu không phải có U Huỳnh. Chúc chiếu đến đánh thức tôi, tôi gần như bị kéo vào thế giới đằng sau cánh cửa thanh đồng rồi. Tôi chứng kiến tu vi kiếm đạo của cô nhưng tôi không biết thú thân của ông ấy sẽ còn mạnh đến mức nào, vì vậy lúc này khi Tuyết Dương hỏi tôi, tôi cũng chỉ có thể lắc đầu mà đáp. Tôi chỉ biết rằng thanh kiếm Bắc minh huyền thủy của công đại nhân tuyệt đối không thể giết chết được thần thú huyền vũ, còn về sức mạnh dạng thú thân của ông ấy thì tôi cũng không biết được. Trong biển cực quan này không chỉ chứa đựng ý chí của một mình huyền vũ mà còn bao hàm toàn bộ quân thiên khiển của thần thú huyền vũ, vậy chúng ta có nên giúp công đại nhân một tay không? Bắc Minh Tú ánh mắt nhiệt tình thăm hỏi. Trận chiến giữa công đại nhân cùng huyền vũ, mỗi một động tỉnh cũng đều có uy lực hủy diệt thiên địa, không phải là chuyện mà đệ tử ma đạo có thể nhúng tay vào. Tôi trả lời. Bắc Minh Tú trầm mặt không nói nữa, Lưu Phong Sương cũng cúi nhẹ đầu xuống. Không phải ma đạo không đủ mạnh, mà bản thân trận chiến ở cấp độ này không phải là thứ mà các đệ tử ma đạo bình thường có thể can thiệp vào được. Ngay cả Bắc Minh Tú, người hiện đang ở đỉnh cao đạo tổ, một khi bị thần niệm của thần thú huyền vũ khóa chặt thì cũng khó thoát khỏi kiếp nạn sát thân. Ma đạo không ngại chiến tranh, nhưng cũng sẽ không liều lá gan mà đơn độc đâm đầu vào chỗ chết. Hơn nữa, sở dĩ cô một mình đến Bắc Cực để chiến đấu chống lại thần thú huyền vũ. Chính là vì ông không muốn làm hại toàn bộ nhân gian, giả dụ chiến trường đặt ở nhân gian, mà đạo tôi cho dù có bị tiêu diệt toàn bộ đại quân cũng sẽ mạo hiểm chiến đấu chống lại đại quân thiên khiển của thần thú huyền vũ. Cuộc chiến với thiên đạo hiện giờ khác với cuộc chiến phong thần trước đây, trong cuộc chiến tranh không nhìn thấy hy vọng này, thứ chúng ta phải chiến đấu là cho hiện tại và cho tương lai. Đồng thời trong khi đánh bại đối thủ, chúng ta cũng phải cân nhắc việc để lại mầm sống cho tương lai của nhân gian. Bác Minh Tú cùng những người khác là niềm hy vọng cho tương lai của ma đạo của tôi, tôi sẽ không bao giờ chôn vùi tương lai của ma đạo trong một trận chiến không có hy vọng chiến thắng được. Cũng chính vì sự cân nhắc này mà tôi đã để cô một mình chiến đấu chống lại thần thú huyền vũ, mà tôi cũng sẽ một mình nghênh chiến chống lại thần thú Chu Tước vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Trận Pháp Chu Thiên Tinh Đậu của Tiên Đạo đối đầu với thần thú Thanh Long, trong khi Tổ Long, Nguyên Phượng cùng với Thủy Kỳ Lân của ma đạo sẽ đối đầu với thần thú Bạch Hổ. Những gì chúng ta đang chiến đấu cùng không chỉ là bản thân một mình thần thú, mà còn bao gồm cả quân đoàn đằng sau chúng. Trừ khi chúng ta thất bại, nếu không chúng ta sẽ không bao giờ để các đệ tử đạo môn bình thường tham gia vào trận chiến này. Công không thể bay liên tục trên không trong thời gian dài, nên ông ấy đã phải đi bộ 7 ngày trước khi đến được Bắc Cực. Vào một đêm mùa đông quan đảng, lẽ ra phải là một đêm trời sáng đầy sao, nhưng lại bị che khuất hoàn toàn bởi biển cực quan rộng lớn và vô tận. Hiện giờ cô đang đứng ở dưới biển cực quan, nói chính xác hơn thì vị trí ông ấy đang đứng vừa hay đối diện với hải nhãn của biển cực quan. Giải màu bẫy sắc trực rỡ chiếu rọi lên người của cô ông ấy hôm nay mặc một thân áo trắng, cầm một thanh kiếm màu đen, thanh kiếm này là kiếm Bắc minh huyền thủy. Một mình một kiếm, đất trời rộng lớn. So với biển cực quan trên đầu thì cô chỉ như hạt cát giữa biển khơi. Chương 1303, trận chiến huyền vũ, 1. Bắc cực là một thế giới mà vạn vật đều bị đóng băng, chỗ của cô nằm trên một phiến băng. So sánh với cực quan tinh hải trong đầu, côn bé nhỏ như một hạt cát, tuy nhiên, cho dù chỉ nhỏ giống như một hạt cát nhưng vẫn ngay lập tức thu hút sự chú ý của thần thú huyền vũ. Ý chí của huyền vũ đã bao trùm lên khắp cả Bắc cực, lại dùng Bắc cực làm trung tâm, sau đó không ngừng lan rộng lên phía nam, phàm là địa vực nằm trong phạm vi bị ý chí của nó bao phủ, tất cả sinh linh đều phải thần phục. Sự ra đi của châu khất khiến huyền vũ thần thú cực kỳ hung bạo, những sinh linh không chịu thần phục sẽ bị huyền vũ dùng sức mạnh ý chí nghiện nát hồn linh, tứ linh thần thú vốn đến nhân gian để hủy diệt. Bất động như núi, an Tĩnh kiên nhẫn như đất. Trong vô số thần thoại và truyền thuyết khác nhau, huyền vũ thần thú đã mang lại một ấn tượng rằng sự tồn tại của nó là vô cùng vững chắc, không gì có thể lây chuyển, thế nhưng lại có rất ít người nhắc đến sức mạnh hủy diệt của nó, bởi vì, mỗi khi nhắc đến sự hủy diệt, Hầu hết người ta đều nghĩ đến Chu Tước ở phía Nam và Bạch Hộ ở phía Tây. Kỳ thực đây rõ ràng là một sự hiểu lầm, không phải huyền vũ không giỏi về hủy diệt, mà thực tế sở trường của nó vốn chính là sự hủy diệt. Huyền vũ tấn công mặt đất, tiêu diệt toàn bộ sinh linh. Thứ Bạch Hộ xé rách là không gian, là hồn linh, trong khi huyền vũ nghiền nát tất cả mọi thứ. Vừa không thể lây chuyển, lại chẳng thể lãng tránh, con biết sức mạnh của huyền vũ cũng biết rõ cực quan tinh hải trong đầu này ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chưa nói đến đội quân thiên khiển của huyền vũ, chỉ tính riêng biển cực quan này đã ẩn giấu hàng triệu tinh tú, đủ để khiến nhân gian này nhìn lỡ trăm hỏng. Một khi huyền vũ tức giận, trời sụp đất nước. Nhà ngươi là ai, con đứng dưới hải nhãn, không những vậy còn hoàn toàn ngăn được ý chí sát phạt của thần thú huyền vũ, khiến trong lòng nó kinh ngạc không thôi, không nhìn được bèn dùng thần niềm tra hỏi. Côn Hóa ra ngươi chính là tên phản đồ kia của thiên đạo Kẻ thất tính bội ước là thiên đạo Ở đâu ra phản đồ chứ Côn nẫn đầu hỏi Một con cá hèn mọn đáng thương như ngươi Hóa thành bằng chẳng qua chỉ là một giấc mộng xa vời Thiên đạo chỉ thưởng cho những người thành thật thần phục ngài Ngươi có tư cách gì đòi lọt vào mắt xanh của thiên đạo Ngươi nói không sai Đây quả thực là một giấc mộng Vẫn còn may Bất kể giấc mộng này ta đã mơ bao lâu Hôm nay cũng coi như đã tỉnh lại rồi. Côn cười tự dễu, nói. Nếu như ngươi hãy còn chìm trong giấc mộng, có lẽ vẫn có thể tiếp tục ở Minh Hải tạm bờ qua ngày. Giờ đây nếu ngươi đã thức dậy rồi, vậy thì nhất định phải tỉnh táo để đối mặt với sự phán xét của thiên đạo. Sự phán xét của thiên đạo. Không sai, sự phán xét của thiên đạo, ta tới thi hành. Dứt lời, thần thú huyền vũ bèn bạo phát sức mạnh khổng lồ, chấn động khắp cả cực quan tinh hải. Có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một con rùa khổng lồ đang ngửa đầu gầm hét trong biển sao, tiếp sau đó đại quân thần Thú Thiên Khiển cũng nhất tề gầm theo, giải phóng sát khí quân uy khủng khiếp nhất từ trước đến giờ ở nhân gian. Huyền vũ là gì? Đạo tàng nói, bảy sao gầm đấu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích tạo thành một chồng thân rùa mình rắn, vì vậy gọi là huyền vũ, một, một, câu gốc là đấu ngưu nữ hư nguy thất bích thất túc hữu quy xà thể. Người dịch làm rõ hơn để bạn đọc hiểu, hầu thế chú thích thêm, huyền vũ có thể gọi là quy xà. Nó ở phía bắc, thân có vẫy có mai, vậy nên gọi là vũ, hai, hai, chữ vũ ở đây là vũ trong vũ lực, vũ dũng. Quy, xà hai con cùng gọi là huyền vũ, vì xà vốn là sao của huyền vũ, do hai ngôi hư, nguy tạo thành. Huyền vũ thường hóa thành quy, ba, trong khi xà hình được nó giấu ở trong mai. Ba, quy... Con rùa. Quy kiên cố vô cùng, xà linh động phi phàm, sở dĩ công đích thân khiêu chiến huyền vũ là bởi vì ông biết, trong tứ linh thần thú, huyền vũ là kẻ khó đánh bại nhất. Tuy rằng không có sát tính gây gớm giống như bạch hộ, thế nhưng cực kỳ khó đối phó. Khi huyền vũ hóa thành con rùa khổng lồ trong cực quan tinh hải, các ngôi sao trên bầu trời dường như bị thần uy của nó làm cho khiếp sợ, quần tinh ảm đạm chẳng còn ánh sáng. Như thế toàn bộ bầu trời phía bắc lúc này đây đều thuộc về nó, đây mới chỉ hóa thành cử quy, truyền thuyết nói nếu quy xa cùng lúc xuất hiện có thể rung chuyển tinh hà, quát gió gọi mây khắp cả chư thiên vạn giới. Từ trước đến giờ nhân gian chưa từng xuất hiện sức mạnh uy mãnh khổng lồ như vậy, thú thần huyền vũ đang đại diện cho uy nghiêm thực thụ của trời. Khoảnh khắc huyền vũ đột nhiên nổi giận, tam giới đều chấn động. M.T. U Minh Thần Điện Mạnh bà Thiên Tôn tập hợp toàn bộ sức mạnh của M.T, chỉ trong một ngày một đêm đã kịp xây lại U Minh Thần Điện, lúc này nữ đế im lặng ngồi trên vương tọa, nét mặt nghiêm nghị như nước. Ngồi ở dưới có hai người, một là địa tạng vương Thiên Tôn, một là vị đông nhạc Bắc bắt đại đế Thái Sơn Quân mới nhậm chức. Trận đấu với huyền vũ đã bắt đầu rồi, toàn bộ Bắc Cương ở nhân gian đều bị bao trùm trong ý chí của huyền vũ, xin nữ đế hãy thăm dò huyền cơ. Thái Sơn Quân nói. Không cần, cô có thể dùng lục đạo luân hồi để thăm dò chúng sinh, nhưng trận chiến huyền vũ nằm ngoài khả năng của cô. Trận chiến này thắng bại như thế nào, đừng nói là cô, ngay cả thiên đạo và vận mệnh cũng không thể đoán được. Nữ đế bệ hạ, chiến lực của công đại nhân rốt cục thế nào? Thái Sơn Quân hỏi. Cô không biết. Thế huyền vũ thần thú thì sao? Cô không biết. Liên tiếp hai câu cô không biết vang lên. Khiến cho bầu không khí nơi này cũng trở nên nặng nề. Một lúc sau, người vẫn luôn im lặng nãy giờ là địa tạng vương thiên tôn lên tiếng, trận chiến này có thể gây ảnh hưởng đến nhân gian, còn phải nhờ bắt em mờ đại đế giờ giờ khắc khắc chú ý đến, thêm sinh bỏ tử, chớ làm loạn luân hồi. Quả nhân đã biết, chỉ e tử thương quá nhiều, em mờ còn chưa ổn định, không thể dung nạp quá nhiều sinh hồn. Thái Sơn Quân nói. Có công đại nhân ở đó, nhân gian sẽ không bị ảnh hưởng. Nữ đế nói, vậy, nếu công đại nhân thua trận thì sao? Thái Sơn Quân lại hỏi, đất Bắc thất thủ, hàng trăm triệu người thương vong, chú tước nghe tiếng mà đến, thanh long xuất hiện ở phía đông, bạch hổ có mặt ở phía tây. Một khi công đại nhân thất bại, nhân gian tam giới lập tức sụp đổ, đại họa diệt giới sẽ ập xuống. Vì vậy, trận chiến này công đại nhân chỉ được phép thắng mà thôi. Đúng vậy, trận này của công đại nhân là trận chiến mở mang. Rút một giây, đồng cả rừng. Trận mở màn nếu thất bại, nhân gian sẽ chìm trong nguy cơ, chỉ dựa vào đứa con của vận mệnh là ma đạo tổ sư sẽ không thể nào nghịch chuyển được càng khôn, cho dù cô có lục đạo luân hồi đại trận cũng chẳng giúp được cậu ta. Cuộc chiến với thiên đạo không chỉ là cuộc chiến của chúng sinh, đó còn là cuộc chiến của các anh hùng, không chỉ yêu cầu chúng sinh khắp tam giới đồng tâm hiệp lực, đồng thời còn yêu cầu các vị anh hùng đại diện cho sức mạnh của chúng sinh dũng cảm tiến lên phía trước. Phát huy sức mạnh tối thượng của mình, kiên cường đối đầu với kẻ thù hùng mạnh. Chương 1304, trận chiến huyền vũ, 2, nhân đạo, hàm cốc quan. Tạ Lưu Vân bước lên đại điểm tướng. Sư đệ, đệ đã thăm dò huyền cơ thắng bại chưa? Trương đạo lăng hỏi. Thần thú huyền vũ là một trong số tứ linh, không thể thăm dò được, thắng bại chưa rõ, đệ vì sao lại hấp tấp phái binh tới Bắc Cương? Trương đạo lăng cao mày hỏi. Sư huynh, trận chiến này bất kể thắng hay thua, đệ tử nhân đạo của chúng ta đều phải tới Bắc Cương để bảo vệ trật tự nhân gian. Nếu công đại nhân chiến thắng, đệ tử nhân đạo có thể nhân cơ hội này để dẹp yên loạn cục ở nơi này. Nếu công đại nhân thua thì phải làm sao? Nếu công đại nhân thua, cũng có nghĩa toàn bộ nhân gian đều thua rồi, giáo ý của nhân đạo là vô vi nhi trị, thế nhưng khi đại kiếp diệt thế ập đến, nào có ai còn có thể bo bo giữ mình? Sư huynh, Nhân đạo chúng ta không có anh hùng chọc trời khuấy nước, chẳng thể nào cứng trắng đối mặt với tứ linh thần thú. Nếu lúc này chúng ta còn không xuất binh, chúng sinh sẽ nhìn nhân đạo chúng ta như thế nào? Nhân đạo cũng còn mặt mũi nào mà đứng trong trời đất. Tạ Lưu Vân khẳng khái giọng dạc nói. Sự đệ, ta không bằng đệ. Trương đạo lăng im lặng một lúc lâu, thở dài một tiếng. Nữ đế nói, nếu như con thất bại, nhân gian cũng mất đi cân bằng. Mà tạ Lưu Vân xuất binh lúc này, trên thực tế là một hành động nhằm cứu chữa bù đắp sau khi công thất bại. Công quyết đấu với huyền vũ, cho dù có thất bại cũng nhất định khiến cho huyền vũ trọng thương thảm hại, khi ấy tạ Lưu Vân sẽ không ngần ngại dùng toàn bộ nhân đạo tiếp tục trấn áp đội quân thiên khiển của thần thú huyền vũ. Nhân đạo vô vi nhi trị đã quá lâu, giờ đã đến lúc trăm họ tận tâm dốc lực cống hiến tất cả. Nếu lúc này đây nhân đạo vẫn tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, Thứ để lại cho hậu thể chỉ có khóc than cùng tiếng xấu truyền đến muôn đời sau. Thiên Đình, Nam Thiên Môn Bắc cực quan chiếu rọi khắp bầu trời Bắc Cương, quần tinh ảm đạm không chút ánh sáng, sức mạnh của tinh tú trên thiên đình cũng suy yếu nghiêm trọng. Muốn đối phó với thanh long thần thú, con ác chủ bài của thiên đình chính là chu thiên tinh đẩu đại trận. Hôm nay đại trận còn chưa được khởi động, sức mạnh quần tinh cũng bởi vì cực quan tinh hải của thần thú huyền vũ mà tổn hao mất 3 phần công lực. Hiệu quả trăng đe cũng giảm đi rất nhiều, đồng nghĩa với việc đại quân thiên khiển của thần thú Thanh Long có thể tiến hành tập kích thiên định bất kỳ lúc nào. Đảng ma tổ sư, thiên tượng phía đông có động tĩnh gì không? Đắc kiều công chúa hỏi. Tất cả vẫn như thường. Cửu thiên đảng ma tổ sư nói, xem ra không chỉ có chúng ta đang đợi, Thanh Long kia cũng đang chờ xem trận chiến với huyền vũ thắng bại thế nào. Đắc kiều công chúa nói. Nếu như công đại nhân thất bại... Đến lúc đó kẻ ra tay cũng không chỉ có một mình thanh long thần thú. Chu tước ẩn nhẫn đã lâu, Bạch Hổ đang chờ cơ hội, một khi huyền vũ đánh bại được côn, tứ linh thần thú sẽ nhất tề sông lên, đại nạn diệt thế sẽ ập đến. Đảng ma tổ sư, người cũng tu luyện đạo quy xà nhất định hiểu rất rõ sức mạnh chiến đấu của huyền vũ. Ngài nghĩ thế nào về trận chiến này? Huyền vũ có hai đại pháp tướng, cử quy an tỉnh kiên nhẫn không thể lây chuyển, linh xà lại linh động phi phạm. Kỳ thực chiến lực của huyền vũ vẫn luôn bị người ta đánh giá thấp. Thân là một thành viên của hải tộc, tôi tin tưởng ở sức mạnh chiến đấu của công đại nhân, chiến lực của ngài ấy thăm sau khó lường, tôi tin ngài ấy nhất định sẽ đem đến cho chúng ta một niềm vui bất ngờ. Đắc Kiều công chúa nói. Nếu như công đại nhân thua thì sao, cử thiên đảng ma tổ sư do dự một lúc, cuối cùng vẫn đem câu hỏi này nói ra. Đắc Kiều công chúa lập tức im lặng, qua một lúc lâu sau mới ngẩn đầu lên, kiên định nói. Đại bàng một ngày bay cùng gió, vượt xa mây trắng chín vạn dặm. Trước khi hóa thành chim bằng, côn đại tuyệt đối không thể thua. Bầu trời phía bắc, sao rơi như mưa. Vào thời điểm trận chiến giữa côn và huyền vũ nổ ra, khắp nhân gian tam giới đều đang hướng về nơi này, đại chiến bắt đầu, thần thú huyền vũ trung chuyển tinh hải, thiên thạch hóa thành những thanh kiếm sắc bén thi nhau khóa chặt lấy côn. Côn chẳng hề sợ hãi, Dùng thanh Bắc minh huyền thủy kiếm chặt thiên thạch thành từng mảnh nhỏ. Thiên thạch vỡ nát, biến thành pháo hoa rực rỡ ở nhân gian. Có hàng tỷ tinh hạ trong tinh hải, thế nhưng từ đầu tới cuối chúng vẫn chẳng thể làm gì được người đàn ông mặt bạch y đang đứng trên phiến băng kia. Kiếm quan chói mắt, kiếm khí dọc ngang, dù cho sao rơi như mưa, hàng băng vỡ nát, côn vẫn sừng sửng uy nghi đứng đó. Dằn có nửa ngày, thấy thiên thạch chẳng thể làm gì được côn. Thần thú Huyền Vũ phẫn nộ gầm lên một tiếng, linh xà hiện hình. Linh hà du tẩu khắp tinh hải, không biết đã hấp thụ bao nhiêu sát khí quân uy, cuối cùng trở thành linh xà thân dài hơn ngàn dặm, vô cùng dũng mãnh. Linh xà hí lên, từ trong tinh hải tung mình nhảy ra, nhanh như chớp đớp lên người cô. Cô dùng Bát Minh Huyền Thủy kiếm địch lại, lại bị con cự xà này nuốt luôn. Tiếp theo đó linh xà lại nhanh như các bơi vây quanh cô, thỉnh thoảng lại tung ra mấy đòn chí mạng. Rắn chỉ biết càng cuốn càng chặt, không gian thuộc về côn mỗi lúc một nhỏ đi. Cho dù côn có thể dùng đạo quỷ kiếm liên tiếp đọng không né tránh, thế nhưng không gian có hạn, chẳng có cách nào trốn thoát. Cuối cùng, côn bị linh xà khóa chặt trong một không gian vô cùng chật hẹp, đúng lúc này, đại quân thần thú thiên khiển được điều động. Đại quân của Huyền Vũ tất cả đều mang hình quy xà, các vị chiến tướng thượng cấp có thể sánh với thái cổ thần ma. Sát khí giải phóng, tựa như biển lớn vỡ đê. Sát ý của hàng chục tiểu binh thần thú ngưng tụ thành một thác nước hủy diệt. cùng phán xét của thiên đạo đã bắt đầu, ngoan ngoãn đón nhận cái chết đi thôi, chứ 1.305, trạng thái cuối cùng trên không, huyền vũ thần thú hóa thành một con rùa khổng lồ, phát ra một tiếng vang vọng khắp tam giới. Tình thế của cô nguy hiểm cực kỳ, nếu lúc này ông vẫn không tìm được đường thoát, một khi bị thác nước hủy diệt chôn vùi, bất kỳ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy cơ hồn phi phách tán. Côn muốn lặn xuống nước hóa về nguyên hình, lúc này phiến băng đã hoàn toàn vỡ vụn, chỉ cần lặn xuống nước, biến về hình dạng của Côn, ông lại có thể nắm được quyền làm chủ cuộc chiến, thi triển một đợt chiến đấu mới. Thế nhưng Linh Xà đã sớm nhìn thấu ý định của Côn, không hề để cho ông ấy có lấy một tia cơ hội. Đại nạn nập đầu, Côn chẳng có cách nào tránh được, cuối cùng chỉ có thể dùng ý chí của bản thân để trực tiếp đối đầu với dòng thác hủy diệt vô tận từ trên trời cao dáng xuống. Có thể đem toàn bộ quy khư luyện hóa thành huyền quan của mình, ý chí của Côn khủng khiếp cỡ nào kia chứ? Khi xưa ở Đông Hải Côn vừa xuất thế liền đảo lộn âm dương, giờ phút này đây ý chí của Côn lại một lần nữa xuất hiện, âm dương giữa trời và đất lại một lần nữa được khơi gợi bùng lên. Ý chí ngưng tụ, hấp thụ khí từ trong nước biển hóa thành dòng thác, lao thẳng vào dòng thác hủy diệt của đại quân thần Thú Huyền Vũ. Hai cô năng lượng hủy thiên diệt địa va vào nhau, không gian vỡ vụn. Thời không đảo lộn, sấm sét dông bão, mưa lớn, cùng phong, sóng thần, động đất, núi cao rơi xuống mặt biển, mặt đất nứt ra từng khe, biến thành vực thẳm. Khi hai dòng thác không ngừng điên cùng va chạm, toàn bộ lãnh thổ Bắc Cương dường như đều bị phá hủy bởi trận chiến chưa từng có này. Tuy rằng ý chí của Côn vô cùng khổng lồ thế nhưng cùng lúc bị cực quan tinh hải vô tận và đại quân thiên khiển của thần Thú Huyền Vũ dốc toàn lực tấn công, Côn rõ ràng chẳng thể địch lại nổi. Quan trọng nhất là, nếu như Côn vẫn kiên quyết duy trì ý chí chiến đấu, đối với nhân gian mà nói quả thực là thảm họa. M. Dương mất cân bằng, đồng nghĩa với một tràng tai họa cho muôn dân. Thế nhưng giờ đây cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Trong lòng Côn hối hận vô cùng, lúc ban đầu ông chỉ muốn mượn sức mạnh thiên thạch phá vỡ tảng băng, dựa vào đó ông có thể mượn khí quý thủy trong hải dương để chống lại thú thân, băng nguyên hàng chục triệu năm vô cùng kiên cố, sâu hàng trăm trượng. Dùng sức của một mình Côn trong thời gian ngắn không thể nào phá được. Ai có thể ngờ sau khi phiến băng bị hủy, ông ấy liền bị linh xà vây khốn, không có cách nào lặn xuống nước được. cô không hề đánh giá thấp sự ngoan cường của cự quy, thế nhưng lại coi nhẹ sự xảo quyệt của linh xà. Giờ đây, ông chỉ có thể nghiến trăng dùng ý chí của mình để chống lại. Thời gian trôi qua, ý chí của cô không ngừng hao tổn, giờ đây ông chỉ có thể thiêu đốt thần hồn, tiếp tục kiên trì bởi vì ông không thể thua. Lúc này đây con vô cùng mong mỏi có ai đó đến giúp đỡ mình phá vỡ thế cục này, thế nhưng những người có đủ tư cách tham gia trận chiến lúc này đều mang trong mình sứ mệnh nặng nề. Con càng lúc càng mệt mỏi, một cảm giác tuyệt vọng dâng lên từ đáy lòng, làm cho ý chí của ông càng bị hao tổn nặng nề. Ông biết rõ bản thân mình không nên để loại cảm xúc này xuất hiện, ông muốn hóa bằng, như dìu gặp gió vượt qua chín vạn dặm Ông không cam tâm tán thân nơi bắt cực, Càng không cam tâm sau khi chết đi lại bị đại quân thiên khiển của huyền vũ lăng nhục. Công biết kết cục đang chờ đợi mình là gì, sau khi ông chết đi hóa về nguyên hình, tất sẽ bị đại quân thiên khiển kia ăn sạch, xương cốt một mẫu cũng chẳng lưu lại. Cảm xúc tuyệt vọng từ đáy lòng dần dần xâm chiếm, công nảy sinh ý nghĩ tự diệt. Nếu như công tự hủy thần hồn, không chỉ có thể gây ra thương tích nghiêm trọng cho linh xà mà còn kéo theo hàng chục triệu quân thiên khiển mai tán cùng. Thế nhưng... Thiên đạo còn chưa hiện thân, nếu như ông ấy ngạ xuống nơi này, tương lai chúng sinh làm sao nghênh chiến thiên đạo? Không, ta không cam tâm. Côn gào lên một tiếng giận dữ vô cùng. Chiến lực của ông vẫn tiếp tục suy yếu, ông ấy đã sắp không thể chống đỡ nổi. Chính trong giây phút ý chí của cô vì suy yếu cực độ mà sắp sửa sụp đổ, ông bỗng nghe thấy một tiếng vang lên từ phía nhân gian. Cửu UMT, nữ đế bay lên không trung, hướng về Bắc Cương. Khô giáp của nữ đế vô cùng uy nghiêm thần thánh, đôi mắt u minh sáng ngời. Bắc Minh có cá, tên gọi là côn. Nữ đế lên tiếng, toàn bộ vùng đất Cửu UMT bất luận là sinh hồn oán quỷ, âm vinh quỷ tướng, diêm quân phán quan, thiên tôn đạo tổ, tất cả trong giây phút này hồi đáp nữ đế, khoảnh khắc đó lời nữ đế cấp lên không đơn giản chỉ là một câu sấm ngữ trong đạo tàng, mà đó còn là lời kêu gọi toàn bộ ý chí của MT. Cũng trong giây phút này, Đắc Kiều Công Chúa ở Nam Thiên Môn cũng tiếp lời, Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Ngũ đẩu tinh quân, 28 vị tinh tú, 36 thiên canh, 72 địa sát. Tinh tú vốn đang ảm đạm, trong lúc này đây đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nhân gian Bắc Cương, trước khi trận chiến huyền vũ bắt đầu, tạ Lưu Vân đã chỉnh đốn quân đội, tiến về phía Bắc. Giây phút này cảm nhận được ý chí của Côn càng lúc càng suy yếu. Tạ Lưu Vân cùng đại quân Triệu binh của mình lập tức dừng bước. Rút kiếm hét lên, "Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn." Quy Khư, núi Bắc Châu. Tôi trực tiếp nhất cờ chiêu hồn trong Huyền Quang lên, dùng thần niệm hóa thành một cây bút khổng lồ to bằng thanh xà, viết lên lá cờ tám chữ, "Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn." Chúng sinh trăm họ trên khắp Quy Khư cùng đệ tử ma đạo của tôi đều hướng về Bắc Cương mà hét. Cự Long giận dữ trừng mắt, Kỳ Lân phẫn nộ gầm lên. Nguyên Phượng kêu dài một tiếng. Tiếng hò hét đến từ nhân gian đã lan tới, kích thích ý chí đang ẩn sâu trong linh hồn của cô. Giây phút này đây, ông cảm nhận được không phải chỉ có một mình bản thân đơn độc tham chiến, ông không phải là một cô cô độc ẩn nắp trong minh hải, đằng sau ông giờ đây còn có chúng sinh trong khắp tam giới, những người có vận mệnh tương liên với ông. Ý chí như sóng triều, lại một lần nữa phun trào, dòng thác hủy diệt của đại quân huyền vũ theo ý chí dân cao của cô liền trực tiếp bị sụp đổ ly tán. Sau đó đảo ngược lại quét qua bầu trời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi trong không trung, không biết bao nhiêu chiến binh thần thú trong cực quan tinh hải phải chịu phản vệ, con số tử thương khó mà đến được. Linh xà nhìn thấy tình thế không tốt, vội vàng muốn co thân rút lui, thế nhưng lại bị ý chí của công bổ mạnh xuống, vẫy giáp lạ tả như mưa, thân rắn nhìn lỡ trăm hỏng, công thành công thoát thân, lặn xuống mặt nước, nước biển rất nhanh liền yên bình trở lại. Mặt biển êm đềm không một gần sóng, Thế nhưng trong lòng huyền vũ không cách nào bình tĩnh nổi. Nó biết rõ, thứ chờ đợi nó dưới mặt biển kia là gì. Từ trước tới giờ chưa từng có ai nhìn thấy côn ở hình dạng hoàn chỉnh, hôm nay nó sẽ tận mắt chứng kiến, không những vậy còn phải nếm trải cái gọi là không chết không dừng. Chưa 1306, huyền vũ xuống biển Đạo Tàng đã đánh giá thấp huyền vũ, còn thiên đạo đã coi nhẹ côn. Khi sư côn vừa xuất thế đã đảo lộn âm dương, Ngay cả thiên đạo cũng bị sức mạnh nhân quả kéo vào vòng luân hồi. Đáng tiếc, lúc đó thiên đạo chỉ nhận thức được nhân quả mà lại bỏ qua thực lực của cô Hàng nghìn năm sau đó, cô đã không còn là con cá lớn trong biển cả vô tận bị mấy lời dối gian của ông ta đánh lừa nữa. Kinh nghiệm thực chiến của cô bị thiếu hụt, người du hành giữa hai cõi âm dương như ông Vốn Dĩ đã chẳng có kẻ địch trời sinh, lại cũng chẳng có kẻ nào dám tấn công với ông ấy. Trận chiến với huyền vũ là trận đầu tiên của cô vì vậy mới có biểu hiện ý chí không kiên định, tinh thần suy sụp như vậy. Nếu so sánh với trận chiến trên núi Côn luôn vốn chỉ liên quan tới kiếm đạo, không ảnh hưởng gì tới sinh tử, trong khi chỉ có những trận chiến sinh tử mới có thể tôi rèn tâm thức, tạo ra chiến hồn bất tử, khoảnh khắc ý chí của Côn trở nên suy yếu, tâm ma trong người ông cũng đang sinh sôi. Chúng sinh trong khắp nhân gian động tâm hiệp lực giúp Côn chặt bỏ tâm ma. Cũng là giúp côn cuối cùng đã thể hiện được hình thái tối thượng của mình trong tư thế mạnh mẽ nhất. Linh xà sau khi trọng thương liền quay về Tinh Hải, rất nhanh đã hồi phục trở lại. Quy xà là một thể, chiến lực của huyền vũ rất mau đã quay lại cảnh giới đỉnh cao. Chiến lực hồi phục khiến thần thú huyền vũ một lần nữa lấy lại sự tự tin. Nó là một trong số tứ linh thần thú, là vạn pháp chi tông, chúng diệu chi tổ, một. Một, vạn pháp chi tông, chúng diệu chi tổ là cái nôi của vạn pháp, là nguồn gốc sinh ra mọi điều huyền diệu. Đại quân Thiên Khiển dưới trướng nó trong vũ trụ hư không là bất khả chiến bại, không biết đã hủy diệt biết bao hành tinh, trước nay chưa từng có đối thủ, ngay cả những bậc chí tôn có sức mạnh cường đại từ thời vương quốc cổ đại còn lưu lại cho tới nay cũng khó thoát khỏi sự sát phạt của Đại quân Thiên Khiển, mà bậc chí tôn đã từng bị Huyền Vũ tự tay bóp chết cũng không chỉ có một người. Trong vương quốc của Thiên Đạo, sức mạnh của Huyền Vũ chỉ xếp sau hai vị thiên tử. Mặc dù sát cục vừa rồi chưa thể tiêu diệt được côn thế nhưng huyền vũ tin rằng nguyên nhân của chuyện này là do nó chưa dốc toàn lực ra tay, công sinh ra tại vị diện thế giới nhân gian, còn nó sinh tại vũ trụ hư không. Trong mắt huyền vũ, nhân gian chẳng qua cũng chỉ là một hành tinh nhỏ bé trong vũ trụ hư không, trong vũ trụ còn có hành tinh khác to lớn vĩ đại hơn nhiều. Nó đã chứng kiến, cũng từng hủy diệt. Sự tự tin của huyền vũ ngày càng cao. Tinh thần chiến đấu của nó cũng ngày càng trở nên điên cuồn và không ngừng tăng lên. Nó hấp thu toàn bộ sát khí quân uy của đại quân vào trong bụng, lại nuốt chững toàn bộ năng lượng tinh tú bên trong cực quan tinh hải. Huyền vũ phun ra, nuốt vào nhật nguyệt. Sau khi năng lượng tinh tú bị huyền vũ nuốt sạch, toàn bộ cực quan tinh hà trong nháy mắt liền mất đi ánh sáng rực rỡ, bầu trời tối đen như mực. Đại quân thần thú ẩn nấp trong bóng tối, khiến sát ý trên màn trời càng trở nên nặng nề. Đương nhiên, sát ý khủng khiếp nhất đang tỏa ra từ bản thân Huyền Vũ. Trong tứ linh, Huyền Vũ thiên về tỉnh, Chu Tước thiên về động. Một Huyền Vũ im lặng ẩn nhẫn so với lúc hóa thành cự quy, linh xà chủ động tấn công còn đáng sợ hơn rất nhiều. Mặt biển bên dưới vô cùng an tĩnh, bầu trời tối đen như mực bên trên cũng im lặng không kém. Thời gian đang trôi đi, bóng đêm dường như kéo dài bất tận, mạng đêm dường như đông đặt lại ở nơi này. Hai bên đều đang đợi. Huyền Vũ không có động tĩnh gì, bản thân nó ở vị trí bất khả chiến bại, nó muốn đợi Côn lao ra khỏi mặt biển. Thế nhưng Côn dường như đã biến mất dưới màn nước kia, khí tức mỗi lúc một mỏng manh, cuối cùng, Huyền Vũ không còn cảm nhận được sự tồn tại của Côn nữa. Một kẻ to lớn vĩ đại như vậy không thể nào cứ thế biến mất được, Huyền Vũ trong lúc nghi hoặc bỗng nhiên chợt nhớ tới một chuyện. Trong truyền thuyết, Côn có thể du hành giữa hai cõi âm dương, cũng chính bởi vì điều này. Trên trời dưới đất chưa từng có ai tận mắt chứng kiến dung nhan thật của cô, ngoại trừ thiên đạo, giờ đây cô biến mất trong hư không, liệu có phải ông ta đã lén quay về U Minh giới? Sự nghi ngờ vừa xuất hiện, trong lòng huyền vũ lại một lần nữa mất đi bình tĩnh. Nó cảm thấy bản thân không thể tiếp tục chờ đợi như thế này, thiên đạo giao cho nó sứ mệnh đánh trận mở màn, nó nhất định phải làm gì đó. Càng huống hồ chu tước, thanh Long, bạch hổ ba đại linh thú vẫn đang nhìn chầm chầm vào nó. Huyền vũ quyết định chủ động xuất kích, nó không hề sợ đánh nhau dưới nước, bởi vì huyền vũ ở phía Bắc, bắt thuộc Quý Thủy. Chữ huyền trong huyền vũ đại diện cho phương Bắc, cũng tượng trưng cho Quý Thủy, cũng như chu tước đại diện cho phía Nam, đồng thời cũng tương liên với Ly Hỏa. Đối với huyền vũ mà nói chiến đấu trên biển so với trên không trung càng có lợi thế. Nghĩ đến đây, huyền vũ bắt đầu lao xuống dưới, bóng đêm đã che giấu thú thân to lớn khổng lồ của huyền vũ thật hoàn hảo. Linh xà nấu trong mai rùa, khí tức thần niệm cũng bị giấu đi. Huyền vũ đã tiến vào trạng thái bế khí, dưới trạng thái này, không một ai có thể khóa được khí cơ thần niệm của nó. Vô thanh vô tức, bóng đêm đã nuốt chững toàn bộ ánh sáng, cũng nuốt sạch toàn bộ thần niệm cảm thụ được, không một ai chú ý tới huyền vũ đã lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi cực quan tinh hải, huyền vũ có thể thu lại toàn bộ khí tức thần niệm trong bóng đêm. Thế nhưng một khi nó tiếp xúc với nước biển thì công nhất định có thể cảm nhận được. Cho dù nó có cẩn thận đến đâu thì khi thú thân to lớn khổng lồ như vậy va chạm với biển tất sẽ dẫn tới tiếng vang thật lớn. Thế nhưng huyền vũ chẳng hề sợ hãi điều này, sau khi nuốt chứng toàn bộ sức mạnh tinh tú trong cực quan tinh hà, nó đã luyện hóa chúng đem dấu vào trong mai, huyền vũ của hiện tại không kẻ nào dám động vào, huyền vũ xuống nước, giải phóng thần niệm bắt đầu truy tìm khí tức của công thế nhưng vẫn không tìm thấy gì cả. Trong lòng huyền vũ bắt đầu nổi lên bão tố, bởi vì hành động hèn nhát của cô mà thấy phẫn nộ. Cũng không phải chỉ mình cô mới có thể trốn vào u minh giới, huyền vũ cũng có thể mở rộng thần niệm của mình trải dài tới tận nơi này, bởi vì quỷ thuộc M, M thuộc Thủy, huyền Thủy có thể thông đến cõi âm, huyền vũ vô cùng cẩn thận dùng thần niệm của mình thăm dò minh giới, muốn tìm được tung tích của cô ở chốn này. Thế nhưng đúng lúc thần niệm của nó vừa xuất hiện, ngay lập tức liền bị một cổ kiếm ý khổng lồ cùng cùng ngăn lại. Chỉ cần nó tiến thêm một bước, ngay lập tức sẽ bị cổ kiếm ý này chặt gãy. Huyền Vũ cảm nhận được sức mạnh lục đạo luân hồi từ trong luồng kiếm này, khiến nó tiến lùi đều không được. Sức mạnh lục đạo luân hồi duy trì sự vận hành của nguồn năng lượng nguyên thủy trong nhân gian tam giới. Huyền Vũ cho dù có lớn mạnh đến đâu cũng không dám một mình chống lại sức mạnh của toàn bộ lục đạo luân hồi. Bởi vì nó không dám chắc người phụ nữ ở MT này liệu có liều mạng đấu với nó hay không? Quan trọng nhất là, Châu Khất chết tại MT, không những thế còn mang theo mai của nó mà chết. Huyền Vũ do dự, cho dù biết rõ công đang ở U Minh Giới, nó cũng không dám tiếp tục đi sâu thăm dò thêm nữa, huống hồ cho dù tìm được rồi thì nó còn có thể gì? Chính trong lúc Huyền Vũ rơi vào tình trạng tiếng thoái lưỡng nan trong lòng nó đột nhiên sinh ra một dự cảm xấu, lửa giận sau đó điên cùng thiêu đốt toàn thân. Nó vội vàng thu hồi thần niệm khỏi minh giới, ngay lập tức từ trong biển bay lên. Nước biển bởi vì hành động của cô mà trào dân sóng to gió lớn, thế nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa giận trong lòng huyền vũ. Chưa 1307, lại gặp biến cố, một, lúc huyền vũ lặn xuống biển, cô nhanh chóng đảo ngược âm dương trốn vào u minh giới. Khi thần niệm của huyền vũ truy đuổi đến u minh giới, cô chấp thời cơ phóng người lên khỏi vùng biển M.T., bay xuyên qua kết giới u minh của M.T, rồi quay ngược về Cửu Thiên. Công vừa xuất hiện ở Cửu Thiên, thân thể khổng lồ che phủ kiến hết cả bầu trời. Người xưa có câu, tại Bắc Minh có một con cá, lấy tên là côn cơ thể của côn vô cùng to lớn, đến mức cái bóng của nó che phủ cả ngàn dặm. Khi côn chính thức xuất hiện trước mặt bàn dân thiên hạ, đã khiến chúng sinh chấn động, toàn bộ nhân gian tam giới đều đang hướng mắt về phương Bắc. Chầm sao tinh tú dán xuống bao trùm bầu trời bắt cực, nhưng kết quả nó vẫn bị cái bóng khổng lồ của con che khuất. Lúc này màn trời vẫn còn tối đen như mực, không khí âm u nặng triểu. Lúc con phóng thẳng lên cửu thiên, một lốc xoáy năng lượng màu đen khổng lồ bất ngờ lộ ra, nó nhìn trông giống như ý chí thế giới mà tôi từng thấy ở quy khư, nhưng nó còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần so với cái lần trước. Ngay khi vừa thành hình, cơn lốc xoáy đã bắt đầu nuốt những cực quan tinh hải bên dưới. Sức mạnh tinh tú trong chầm sao cực quan đã bị huyền vũ hấp thụ hết, chỉ còn lại khiển quân của thần thú huyền vũ cùng những mảnh vụn thiên thạch bay lơ lửng trong tinh hà, cơn lốc xoáy màu đen khổng lồ ngay khi bắt đầu cắn nuốt mọi thứ, sức hút khủng khiếp của nó đã lập tức cuốn đám khiển quân của thần thú huyền vũ kèm hàng ngàn mảnh vỡ thiên thạch vào trong. Năm xưa hồng hoang bị hủy diệt, côn đã nuốt chỉnh một nửa hồng hoang, khiến hàng vàng sinh linh bồi tán chung với hồng hoang, tuy nhiên. Bây giờ nhân gian còn rộng lớn hùng vĩ hơn hồng hoang, các mảng lục địa kéo dài, trôi dạt trong biển cả mênh mông vô tận, hàng nghìn chủng tộc sinh sôi nảy nở và từng bước tiến hóa hàng ngày, mọi thứ đã sớm vượt xa thời kỳ hồng hoang gấp mấy lần, thậm chí hàng chục lần. Cho dù cô có bộc phát hết toàn bộ sức mạnh cũng sẽ không thể nuốt được nửa nhân gian như những gì mà ông ấy từng làm trước đây, nhưng vẫn đủ sức nuốt chỉnh cực quan tinh hải do huyền vũ hóa ra. Ngay khi bóng của công bao trùm lấy tinh hải, đội khiển quân của thần thú huyền vũ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chỉ khi cơn lốc xoáy đen lấy kia thành hình, hiện rõ mồm một ra bên ngoài, khiển quân của thần thú huyền vũ mới nhận ra tai họa thảm khốc đang ập đến, nhưng đáng tiếc, mọi chuyện đã quá muộn màng. Mấy kẻ đạt được cảnh giới thái cổ thần ma vẫn may mắn thoát khỏi lốc xoáy, nhưng mấy kẻ kém hơn lại không gặp may như vậy, thoáng chốc đã bị cuốn vào lốc xoáy, tan xương nát thịt thankhc thảm khốcvang vọng khắp nhân gian, hàng trăm ngàn khiển quân của thần thú Huyền Vũ cùng các mảnh vỡ thiên thạch đều bị côn cún trôi vào lóc xoáy khổng lồ. Ánh sáng cực quan tinh Hải hoàn toàn vụ tắc, lốc xoáy bắt đầu điên cùng càng quét mọi thứ mà nó đi qua đóng thiên thạch đổ nát và khiển quân thần thú Huyền Vũ đều bị trấn áp, hấp ngược lên cao, va và đập vào nhau, rồi sẽ tan thành từng mảnh vụng nhỏ. trong đạo tàng từng nói, thiên địa vi lư, tạo hóa vi công, âm dương vi khôi Vạn vật vi đồng Trong lò luyện của trời đất, nơi hàng băng lạnh lẽo đang xen với ngọn lửa nóng chảy hừng hực, mọi sinh linh, dù là con người, thú vật, yêu quái hay người tu đạo, đều bị nung chảy, trải qua quá trình tôi luyện khắc nghiệt bởi sự luân hồi lập đi lập lại của nhân quả. Trời đất là lò luyện đàn, tạo hóa là công việc đúc lò, âm dương là than củi, vạn vật là đồng, tất nhiên con không có sức mạnh đáng sợ lò luyện thiên địa, nhưng lốc xoáy mà ông ấy tạo ra. Thực sự đã đạt được ngưỡng sức mạnh hủy diệt tối thượng tại nhân gian. Không một kẻ nào trong khiển quân của thần thú huyền vũ có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần đáng sợ này. Gia, thịt và xương cốt trộn lẫn trong các mảnh vùng thiên thạch, cuối cùng tan thành bụi mịn màu máu tanh đỏ chói, bay tứ tung trong không gian, thần hồn của bọn chúng gạo thét thảm thiết, liều mình cố gắng trốn thoát tìm con đường sống, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm, cuối cùng bị sức mạnh hủy diệt nghiền nát thành cám. Trong trận chiến đàm cửu Long năm xưa, Lưu Phong Thiên Tôn hóa thành sao băng, bị thiên đạo dùng tay bóp nát, hệt như đám khói lụi tàn sau màn pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm, cảnh tượng vi thảm ấy khiến toàn bộ đạo môn đau lòng không xiết Hôm nay Côn đã sử dụng lốc xoáy đen nghịch, vừa thở ra một hơi đã quét sạch toàn bộ khiển quân của thần thú huyền vũ, chỉ còn sót lại vài chục chiến tướng cảnh giới thái cổ thần ma may mắn thoát khỏi thảm họa hủy diệt. Lốc xoáy dần dần tan biến Một trận mưa thiên thạch đỏ tươi tanh ngòm cũng dán xuống âm âm. Tất cả những điều kinh khủng này chỉ xảy ra vỏn vẹn trong nháy mắt, khi thần thú huyền vũ vừa lao ra khỏi mặt nước biển, cũng đúng lúc hưởng trọn trận mưa thiên thạch ghê sợ này. Làm sao ông ta có thể bình tĩnh được khi phải chứng kiến cảnh tượng đậm máu này cơ chứ? Con không thể giữ mình ở trên không trung quá lâu, việc dùng hết sức sử dụng cơn lốc xoáy đã cuốn sạch hết sức mạnh phi hành của ông ấy, khi huyền vũ phẫn nộ phóng thẳng lên cao. Cũng chính là lúc ông ấy nhanh chóng lao đầu xuống đất, hai con quái thú va chạm giữa không trung, kết giới sức mạnh tinh tú của huyền vũ đụng độ với kết giới ngưng thủy của cô sau đó ngay lập tức phát nổ, sức mạnh hủy diệt thiên địa nhanh chóng lan rộng khắp tứ phía. Các chiến binh cấp cao của thần thú huyền vũ vừa mới thở vào nhẹ nhõm vì mình đã may mắn sống sót sau trận càng quét của cơn lốc xoáy, thì giờ đây, một nửa trong số họ cũng bị sức mạnh hủy diệt của hai con quái thú liên lụy, tàn xương nát thịt Những người còn lại hoảng sợ tháo chạy tránh xa khỏi phạm vi ảnh hưởng của trận đấu giữa Côn và Huyền Vũ. Dù hình dáng của Côn lớn hơn Huyền Vũ gấp mấy lần, nhưng sức phòng ngự của ông ấy lại kém xa Huyền Vũ. Chương 1308, lại gặp biến cố, hay, sau khi kết giới bảo vệ cơ thể của cả hai lần lượt bị phá vỡ, điểm yếu trong bụng Côn đã bị mai rùa trên lưng Huyền Vũ đánh gãy, vậy cá bị đánh cho nát bấy, máu tanh phun tung tué, nhìn y hệt như trời đang gián một trận mưa máu. Công kêu lên một tiếng, ông ấy muốn nhiên người né tránh, ngặt nổi cái đuôi quá khổ vướng víu, cùng thân hình to lớn nên nhất thời ông ấy tránh không kịp, thấy vậy, huyền vũ chấp lấy thời cơ, dùng mai rùa của mình ra sức đánh liên tục vào bụng ông ấy, máu tươi đổ xuống như thác nước. Huyền vũ vô cùng phẫn nộ, ông ta đã âm thầm thầy nhất định sẽ giết chết côn báo thù cho khiển quân của mình, vừa dùng mai rùa trên lưng đánh vào điểm yếu của công, vừa suy nghĩ làm sao sử gọn kẻ thù chỉ bằng một đòn. Công đương nhiên biết huyền vũ có cơ thể vừa rùa vừa rắn, sát ý của ông ta nằm ở dòng máu linh xà, bây giờ ông ấy đang cố tìm cách lặn xuống biển sâu, chỉ khi nào ông ấy ở dưới biển sâu vô tận mới có cơ hội đánh bại huyền vũ. Tuy nhiên, thân thể của ông ấy quá to lớn, mai rùa của huyền vũ lại vô cùng cứng cáp và kiên cố, nên nhất thời ông ấy đã rơi vào thế bị động, cuối cùng, dưới bụng công bị mai rùa của huyền vũ xuyên thủng, ngay giây tiếp theo. Thần hồn của Linh xà hung tận nhanh chóng chui vào cơ thể con, hồng tìm cách giết chết ông ấy. Cuộc tra tấn khốn khổ và đau đớn nhất chính thức bắt đầu, con điên cùng vặn vẹo cơ thể quái thú to lớn của mình giữa không trung, liên tục gào thét trong tuyệt vọng. Mới vừa rồi, ông ấy còn phóng thích sức hủy diệt đáng sợ nhất ở nhân gian, lóc xoáy nuốt chững toàn bộ đội quân của thần thú huyền vũ, nhưng bây giờ đến lượt ông ấy phải nến trải nổi đau cùng cực xé ruột xé gan nhất trên đời này. Đây là cơn thịnh nộ của huyền vũ cũng chính là sự báo thù kinh khủng nhất của ông ta, sai lầm của ông ấy chính là giám dốc hết toàn lực tiêu diệt khiển quân của huyền vũ. Tuy nhiên, cho dù được phép lựa chọn lại thêm lần nữa, ông ấy vẫn sẽ chọn quét sạch khiển quân, bởi vì so với huyền vũ, những con quái thú của khiển quân sẽ mang đến thiệt hại nghiêm trọng cho nhân gian còn hơn cả huyền vũ. Tuy huyền vũ có ba đầu sáu tay, sức mạnh đáng gồm đến đâu, nhưng suy cho cùng, ông ta chỉ có một người. Hàng trăm vạn con quái thù ồ ạc đổ bộ lên nhân gian, mới gây ra mối nguy không gì lường trước được. Linh xà đang điên cuồng cắn xé bên trong cơ thể của cô, còn mai rùa vẫn đang dồn hết sức đánh vào cơ thể khổng lồ của ông ấy. Sinh cơ của cô đang dần cạn kiệt, thoáng chốc ông ấy đã cảm nhận được cái lạnh lẽo của cái chết cận kề. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, lần này trái tim của ông ấy lại vô cùng bình tĩnh đón nhận nó. Nếu đây đã là dấu chấm hết cho cuộc đời mình thì ông ấy cũng không còn gì hối tiếc, vì ông ấy đã cố gắng hết sức bảo vệ nhân gian. Đầu óc của con vô cùng bình tĩnh, ông ấy đã quyết định từ bỏ mọi phản kháng bên ngoài, bắt đầu tập hợp thần niệm của mình, để tạo ra một lóc xoáy từ trong cơ thể. Lần này ông ấy chia thần hồn của mình thành vô số mảnh thần hồn nhỏ, rồi dung hợp chúng vào trong lóc xoáy. Con không có cách gì đối phó với con rùa kia, nhưng linh xà trong cơ thể ông ấy đã được định sẵn sẽ bồi tán cùng ông ấy. Phát hiện ra hơi thở thần niệm của côn có điều gì đó không ổn, huyền vũ bỗng dưng lo lắng rùng mình, hiện giờ, sinh lực của côn vẫn đang cạn kiệt, nó không cần phải sợ côn sẽ tiêu diệt linh xà. Nhưng lần này, huyền vũ dường như cảm giác được, nếu như linh xà bị nuốt chững, nó sẽ mãi mãi mất đi linh xà. Nếu không có linh xà, huyền vũ sẽ chỉ còn mỗi dạng rùa, không chỉ sức mạnh bị suy giảm đáng kể, còn trực tiếp phá hủy tướng vị tứ linh của ông ta. Nếu như có linh xà, thì từ giờ huyền vũ lấy tư cách gì sánh kiệt thanh long, bạch hổ, và chu tước cơ chứ, chương 1309, cả lớn cá bé, một, huyền vũ không muốn nhìn linh xà rơi vào thảm cảnh phải bồi tán cùng côn, ông ta liên tiếp ra sức đánh trọng thương côn, vừa cố gắng kêu gọi linh xà chạy thoát khỏi cơ thể côn trước khi thần hồn của linh xà bị côn nuốt chững sạch sẽ. Khi linh xà rời khỏi cơ thể, nỗi đau mà côn phải chịu cũng thuyên giảm đi khá nhiều, tuy nhiên. Thần hồn của côn đã bị phân thành từng mảnh thần niệm trải rác, không thể tụ lại được nữa, cô chỉ mong trước khi mình bị tiêu diệt, còn đủ sức gián cho huyền vũ một đòn thật mạnh, khiến ông ta trọng thương. Về cơ duyên hóa thành chim bằng, chắc cũng giống như lời của thần thú huyền vũ đã chế nhạo ông ấy, đó chỉ là giấc mộng hảo huyền của ông ấy mà thôi. Trước khi ánh sáng thần hồn hoàn toàn bị dập tắt, côn bỗng nhiên nhớ đến hình bóng xinh đẹp của người phụ nữ đó, dù đã cách biệt hàng ngàn năm. Nhưng đó vẫn là ký ức quý giá in sâu vào lòng ông ấy. Không ai biết xuất thân lai lịch của cô, chỉ có mình cô mới biết. Thời xa xưa, nhân gian chỉ là một vùng đại dương mênh mông rộng lớn, không hề có cá hay chim chóc, thậm chí bầu trời luôn chìm trong mạng khói sương âm u mờ mịt. Cho đến ngày nọ, một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện bên bờ biển mênh mông vô tận, tự tay thả một con cá xuống biển con cá trông rất nhỏ bé, có hai màu đen và trắng, trông suốt như viên pha lê mềm nhũng và không có xương, được người phụ nữ âng nniu cẩn thận trong lòng tay. Con cá nhỏ đó không phải là kết tinh của sinh mạng mới, mà là thành quả tu luyện đạo môn cả đời của người phụ nữ, còn được gọi là cá âm dương tiên thiên của đạo gia. Trước khi thả cá nhỏ xuống biển, người phụ nữ hôn nhẹ lên người cá nhỏ, rồi dịu dàng thủ thủy bên tay nó, bầu trời trong xanh này chỉ dành cho chim bay l lượng, không phải là nơi phù hợp để cá bơi nô đa thỏa thích. Nếu con muốn quay bên cạnh ta, thì hãy cố gắng tu luyện để trở thành một con cá khổng lồ đi. Con cá nhỏ trời sinh đã thông minh, tinh thông linh cảm, sớm đã mở được thần thức, lập tức dùng thần niệm hỏi, có thật là sau khi con biến thành cá lớn liền có thể bay khỏi mặt nước không? Dù có là con cá trưởng thành cũng phải sống dưới nước, nhưng nếu con trở thành loại cá to lớn khổng lồ nhất trên đời, thì con sẽ giành được cơ duyên bay khỏi mặt biển. Con cá lớn nhất trên đời có tên là gì? Con cá lớn nhất trên đời có tên là côn. Có phải khi con biến thành côn rồi, liền có thể bay lên trời tìm người không? Không, biến thành côn vẫn không được, nhưng nếu một ngày nào đó, con giành được cơ duyên hiếm có, giúp con từ côn biến thành bằng, thì mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Mỗi lần bằng gian rộng đôi cánh, liền đủ sức bay xa chín vạn dặm. Khi con biến thành bằng, con có thể lên trời tìm ta. Vậy con phải mất bao lâu mới biến thành bằng được? Người phụ nữ kia bỗng trầm mặt, hồi lâu mới nói. Có lẽ phải mất đến hàng ngàn vạn năm, thậm chí mãi đến cuối đời mới hóa thành bằng được, cá con nghe vậy, liền rơm rớm nước mắt, buồn bã hỏi, nếu như đến khi con chết vẫn không thể hóa thành bằng, thì khi con trúc hơi thở cuối cùng, người có thể đến gặp con một lần được không, con không muốn mình phải chết trong cô độc. Ta hứa với con. Người phụ nữ lặng lẽ gật đầu. Trước khi người rời đi, hãy nói cho con biết tên của người, để sau này con lên trời có thể tìm được người. Các con lễ phép hỏi, ta tên là Nam Hoa, con là thành quả tu luyện mà ta dành cả đời mới đúc kết thành, cũng là tâm huyết cả đời của ta. Nếu như con có thể hóa thành bằng, ta liền có thể cùng trời đất đồng quy vô tận, trở về với các bụi, không cần phải trốn chui trốn lũi, sống lay lắc dưới con mắt của thiên đạo nữa. Được rồi, vì người, con nhất định sẽ nỗ lực tu luyện để trở thành một con cá khổng lồ, sau đó bay lên cửu thiên tìm người. Sau đó, Thời gian thấm thoát thoi đưa, chấp mắt đã hàng ngàn năm hàng vạn năm trôi qua, con cá nhỏ ngày xưa nhờ hấp thụ hơi thở âm dương của trời đất, mà lớn lên từng ngày, vì là loài cá tiên thiên âm dương của đạo gia, nên nó có thể sinh sống ở dương gian và âm phủ. Trong những năm tháng qua, cá nhỏ đã chứng kiến vô số nhân quả ở nhân gian. Chứng kiến sự ra đời của Đại Kiếp Long Phượng, đồng thời tận mắt chứng kiến sự hưng thịnh và suy thoái của Phục Hy Đại Đế cùng các thời của Thần Thượng Cổ. Chứng kiến sự sinh sôi nảy nở của chúng sinh ở thời hồng hoang, chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhân tộc. Mãi cho đến một ngày nọ, có một người đàn ông tìm đến chỗ ông ấy. Nói với ông ấy, nếu như ông ấy giúp hắn ta tiêu diệt thế gian, hắn ta sẽ ban tặng cho ông ấy cơ duyên hóa thành bằng. chương 1310, cá lớn cá bé, hai, lúc này, con cá nhỏ năm xưa đã sớm biến thành con cá to lớn nhất trên trần đời, nhưng ông ấy vẫn chưa tìm thấy cơ duyên giúp mình hóa thành bằng. Nên ngay khi người đàn ông đó đưa ra lời điều kiện hết sức hấp dẫn như thế, ông ấy không kịp suy nghĩ quá nhiều, liền đồng ý ngay, con cá nhỏ đã nuốt một nửa thời hồng hoang, đáng lẽ nó phải thẳng tay hút sạch sự sống của chúng sinh, nhưng vì đến tấm lòng lương thiện của người phụ nữ, nên ông ấy không nở tàn sát quá nhiều sinh linh, vì thế ông ấy đã nuốt chững thời hồng hoang vào huyền quang của chính mình, giúp vạn tộc vốn tưởng chừng đã sớm diệt vong từ lâu, có thể tiếp tục sinh sống trong huyền quan của ông ấy. Sau khi vụ việc giải quyết được xong xuôi, cá nhỏ đã đợi rất lâu nhưng người đàn ông kia vẫn không chịu thực hiện thỏa thuận đã hứa lúc trước. Rất lâu sau đó, cá nhỏ mới biết thân phận thật sự của người đàn ông kia, mới biết hắn ta là kẻ đáng sợ đến nhường nào, ông ấy muốn chạy thẳng tới chỗ hắn ta, chấn vấn làm rõ đầu đuôi ngọn ngành, nhưng ngặt nổi, ông ấy không thể rời khỏi nhân gian. Rồi hàng ngàn hàng vạn năm lại trôi qua, cá nhỏ đã quá mỏi mệt với việc chờ đợi trong vô vọng cũng bình tĩnh gặm nhắm nổi bất cam ước hận trong lòng, sống trốn chui trốn lũi ở Minh Hải, không bao giờ xuất hiện ở nhân gian nữa. Cho đến một ngày, cá nhỏ phát hiện ra hơi thở của người đàn ông kia, ngay lập tức nó bật người tỉnh dậy, mở to con mắt sau giấc ngủ đã trải qua hàng ngàn năm. Khi nó xuất thế ở Đông Hải, ngay lập tức khí tức âm dương trong trời đất bị đảo lộn hoàn toàn, sức mạnh chiến đấu của cá nhỏ không đủ để đe dọa hắn ta, nhưng đàn ông đó nợ ông ấy một lời hứa. Lúc này, người đàn ông sớm đã bị nhân quả cuốn chặt khắp người, món nợ nghiệp chướng của cá nhỏ trở thành cộng rơm cuối cùng lấn lướt hắn ta. Cá nhỏ không có được cơ duyên hóa thành bằng, nhưng lại thành công kéo ngược hắn ta vào vòng luân hội nhân quả. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến thiên đạo rơi vào kiếp luân hồi ngay khi công xuất thế, khoảnh khắc cận kề cái chết, công đã buông xuôi từ bỏ mọi phản kháng, rồi hướng mắt nhìn về phía cửu thiên. Người phụ nữ hứa với ông ấy... Bà sẽ đến gặp ông ấy trước khi ông ấy nhắm mắt xuôi tay, bà không để ông ấy chết cô đơn lủi thủi một mình. Con xin lỗi, có lẽ người sẽ đến. Nhưng con không còn đủ sức để tiếp tục đợi được nữa. Trái tim đau nhói lặng lẽ nói một câu này, công điên cùng kích hoạt lóc xoáy thần niệm trong người mình. Một trận đại họa hủy diệt sắp xảy ra, đúng lúc này, một luồng hơi thở thần niệm mạnh mẽ, nhưng cực kỳ dịu dàng hòa mình vào lóc xoáy. Cơn lốc xoáy thần niệm đang cuồng cuồng bỗng bắt đầu chậm lại, thần hồn vừa mới tan thành từng mảnh cũng dần dần tụ lại một chỗ. Lúc này, do thấy cô muốn tự hủy thần hồn, Huyền Vũ sợ bị liên lụy nên đã sớm xoay người hớt hải bỏ chạy, sau khi thần hồn của cô ổn định lại, cơ thể nặng nề từ trên trời rơi xuống mặt nước. Máu tanh nhuộm đỏ cả mặt biển, khiến biển cả mênh mông vô tận bỗng chốc biến thành biển máu ghê sợ. Dù đã quay về biển, nhưng cũng không giúp cô thay đổi được cục diện trận chiến. Bởi vì sinh lực của ông ấy sớm đã cạn kiệt từ lâu, thậm chí cơ thể quái thú khổng lồ cũng không đủ sức níu giữ thần hồn của ông ấy. Thần hồn của côn rời khỏi cơ thể, từ từ bay lên cao, như thể ông ấy đang đáp lại lời mời gọi nào đó, khiến quân của Huyền Vũ bị công tàn sát, đương nhiên ông ta sẽ không trơ mắt nhìn thần hồn của côn trốn thoát an toàn, ông ta chấp cơ hội, đánh một con chí mạng, linh xà phóng thẳng lên cao, hồng cắn nát thần hồn của côn. Bây giờ, côn đã vô cùng suy yếu, Tất nhiên ông ấy không còn sức tránh né nữa. Ngay khi Linh xà há mồm sắp nuốt chững thần hồn của ông ấy, kiếm khí hỗn loạn bỗng từ trên trời gián xuống Linh xà, đánh ngay vào điểm yếu chí mạng của Linh xà, con Linh xà gian ác trúng đòn, đau đớn hét lên một tiếng thất thanh, rơi ầm xuống biển, điên cuồng lăn lộn. Rắn chết vẫn còn nọc độc, tuy nhát kiếm này đã khiến nó bị thương nặng, nhưng rõ ràng vẫn chưa thể giết chết nó. Kiếm khí gián xuống. Một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần từ từ xuất hiện. Bà ấy mặc một bộ đạo bào màu đen trắng, ngực và lưng được che bằng hình theo bát quái, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, hiện rõ nét trang nghiêm, hòa lẫn với chút ưu tư dịu dàng, đôi mắt đen lấy long lanh, ẩn chứa một nguồn sức mạnh đáng sợ. Người phụ nữ dơ đôi bàn tay trắng ngọc, đón lấy thần hồn yếu ớt của cô, ngay sau đó, thần hồn của cô nằm gọn trong tay bà ấy, hóa thành hình dáng con cá nhỏ trong suốt như viên pha lê đen trắng. Con cá nhỏ mừng rỡ rơi nước mắt, dọc lệ ấm nóng làm ướt lòng bàn tay người phụ nữ. Con cứ tưởng đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại người nữa, người phụ nữ không nói gì, đưa mắt nhìn xuống mặt nước phía dưới, đau lòng nhìn thi thể côn Thân thể khổng lồ của côn trôi nổi giữa biển máu, nó đã bị tra tấn khủng khiếp từ trong ra ngoài, cơ thể bên ngoài không tìm thấy một lớp da nào còn nguyên vẹn, các mạch máu trong cơ thể đều bị kẻ thù cắt đứt một cách tàn nhẫn, ngay cả xương cốt cũng bị vỡ vụn. Máu tươi chảy rồng rọc, nhụm đỏ cả vùng biển xanh Người phụ nữ tất nhiên hiểu rõ Cá nhỏ đã phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể biến thành côn Cá nhỏ đã sử dụng nó được bao lâu rồi Ngàn năm, vạn năm hay ngàn vạn năm Nhưng dù tốn công phí sức bao nhiêu năm Cuối cùng cũng chỉ đổ sông đổ bể Chương 1311, cá lớn cá bé Bà, khi biết côn không thể biến thành bằng được nữa Người phụ nữ không những không thở dài thất vọng Mà là đau lòng không siết Rồi từ đau lòng Thương xót dần dần biến thành cơn phẫn nộ tột cùng Linh xà vẫn đang giảy dụa trong nước Nó đang dần hồi phục sức lực Mà huyền vũ đang cố hết sức kéo nó về Chỉ cần Linh xà kịp thời quay vào trong mai rùa Dù người phụ nữ kia có dùng kiếm khí hỗn loạn chém nó Cũng lực bất tòng tâm Cuối cùng Con Linh xà đã tỉnh táo trở lại Vội vàng lao về phía huyền vũ Người phụ nữ vẫn im lặng đứng đó Không nói không rằng Nhưng giây phút linh xà sắp nhảy vào mai rùa, bà ấy dứt khoát hạ sát chiêu. Chém chết con linh xà, đầu của nó đứt làm đôi. Rất lâu rất lâu về trước, bà ấy đã đích thân chặt đầu của bác kỳ đại xà, phong ấn thanh kiếm của bà ấy đã sử dụng vào trong cơ thể của bác kỳ đại xà, Sa, sau đó thanh kiếm chém rắn được trao lại cho ngạo phong. Hôm nay, người phụ nữ đó đã tự tay chém chết một con rắn khác, nhưng con linh xà còn mạnh hơn bác kỳ đại xà ngày trước gấp trăm lần. Thanh kiếm này không chỉ chém đứt cơ thể của con linh xà, đến thần hồn của nó cũng bị kiếm khí tiêu diệt, thân xác đã chết đi, thần hồn cũng tan biến, tướng huyền vũ đã không còn linh xà nữa. Huyền vũ giận dữ gầm lên, nhưng ông ta lại e sợ sức mạnh của người phụ nữ kia, không dám tiến lên trả thù. Đúng lúc này, thần niệm truyền âm của thiên đạo vang lên, lòng căm phẫn của hắn ta đã vượt xa lúc chứng kiến thùy họa truy sát châu khất. Nam Hoa, bà thật làm ta quá thất vọng rồi. Ha ha, mấy năm qua, chẳng phải ngươi cũng làm ta thất vọng không biết bao nhiêu lần sau. Ngươi phụ nữ cười lạnh chế nào? Nếu bà đã hủy hoại tướng huyền vũ, bà sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi kiếp nạn thiên địa, cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của ta. Bộ nhà ngươi cho rằng chỉ mình ngươi mới có thể ban cơ duyên hóa thành bằng cho con hay sao? Không một ai có thể giúp con hóa thành bằng ngoài ta hết. Ngươi sai rồi, lúc nó còn sống thì tất nhiên cần cơ duyên của ngươi. Nhưng bây giờ nó đã chết rồi. Bà nói vậy là có ý gì? Truyền thuyết kể rằng, ở vùng đất M Dương tuyệt diệt có dòng sông Minh, ta sẽ dẫn nó tới cầu xin tử thần ban cho cơ duyên. Thang ôi, không biết tử thần có mềm lòng giúp đỡ cho ta hay không đây? Người phụ nữ thở dài một hơi nói. Bà dám. Thiên đạo, ta phải trốn chui trốn lũi nhiều năm như vậy, ta cũng sớm mệt lừ rồi, nếu như ngươi thật sự có bản lĩnh cao cường, thì tới đây giết chết ta đi. Nói xong, người phụ nữ xoay người bay vào hư không vũ trụ, rời khỏi nhân gian, cô đã rời khỏi nhân gian, chỉ còn lại huyền vũ, cùng đám tướng cấp cao bị thương nặng nằm la liệt ở vùng biển Bắc Cực. Lúc này huyền vũ đã không còn cái danh huyền vũ nữa, nên gọi ông ta là huyền quy mới đúng. Mặc dù ông ta vô cùng phẫn nộ và không cam lòng, nhưng trong thâm tâm vẫn len lõi một tia may mắn. Nếu phụ nữ muốn ra giết nó, nó chỉ còn cách đứng yên chờ chết. Tuy nhiên Nó đã thất bại thảm hại trong trận chiến bắt cực ở nhân gian, điều đáng ăn mừng duy nhất, đó là nó đã giết chết côn khiến nhân gian mất đi người bảo hộ mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ. Thiên đạo không trách cứu nó, bởi vì sự can thiệp của Nam Hoa đã làm thay đổi cục diện. Sau khi huyền quy bình tỉnh trở lại, ông ta xoay người chuẩn bị trở về Tinh Hà, tạm thời rời khỏi nhân gian, còn về phần cuộc chiến chinh phạt hủy diệt nhân gian, đã đến lúc giao lại có tứ linh thú còn lại lo liệu tuy nhiên. Ngay khi Huyền Quy chuẩn bị dẫn thuộc hạ của mình rời khỏi đó, ông ta chợt cảm nhận thấy một luồng kiếm khí kỳ lạ. Tuy kiếm ý này không sắc bén, nhưng lại vô cùng quỷ dị, dù ông ta có cố né tránh thế nào, cũng không thể thoát khỏi vòng vây của kiếm khí, dường như mọi suy nghĩ và hành động của nó, đều bị kiếm khí nắm rõ như lòng bàn tay. Đây rốt cuộc là loại kiếm gì? Là kẻ nào? Huyền Quy nhiêm giọng hỏi. Nhân đạo, tạ Lưu Vân. Chương 1312, cuộc chiến nhân đạo, một, sự xuất hiện đột ngột của tạ Lưu Vân chắc chắn không chỉ là sự ngẫu nhiên. Cựu quốc sư nhà đường, người sáng lập thôi bối đồ, một tay sử dụng kiếm lục nhằm M. Dương, suy đoán trước mọi đường đi nước bước của thiên đạo. Trận chiến huyền vũ náo động đến vậy, nếu ông ấy không hề hay tin gì, thì quá ủng phí cái danh xưng lông hổ hành tẩu rồi. Trận chiến bi tráng của công chấn động thiên hạ, đồng thời khiến lòng của tạ Lưu Vân vô cùng cảm động. Giáo lý của nhân đạo chính là vô vi mà trị, không làm gì mà không gì là không làm, kể từ khi thành lập tổ định, các đệ tử của nhân đạo vẫn luôn nghiêm chỉnh tuân theo lời dạy sống yên phận, không tranh giành, tìm nơi ổn định sống qua ngày. Mặc dù họ cũng nhập thế tu hành, giúp đỡ nhân gian, cũng như cứu người đời, nhưng lý tưởng vô vi vẫn luôn ngắm sâu vào tâm trí họ xuyên suốt mấy trăm năm qua. Vì vậy, dù là cuộc chiến với giả tiên hay thảm họa mờ Sơn, nhân đạo cũng đều im lặng không tham gia. Thiên đạo bất nhân xem vạn vật như loài súc vật, theo đó xét ra thì nhân đạo cũng có một khía cạnh bất nhân, họ quá tỉnh táo, hiểu rõ bản chất con người xấu xa dơ bẩn bao nhiêu, biết rõ chiến tranh không bao giờ có hồi kết, họ chọn cách âm thầm chịu đựng, chọn cách xa lánh thế sự, chọn con đường tu đạo thanh tâm quả dục. Đại nạn diệt thế càng quét tam giới, nhân đạo có muốn tiếp tục đứng sang một bên, không sen vào là điều không thể, trước khi chết. Đạo đức thiên tôn quyết định tập hợp nhất chúng sinh tam đạo chống lại thiên đạo, lúc này nhân đạo mới chính thức nhập thế, không nhập thế thì không thấu hiểu được nỗi thống khổ của thế gian, chính lúc nhân đạo đem số phận của mình gắn liền với chúng sinh, mới nhận ra xuyên suốt 3.000 năm qua, họ đã lạnh lùng thờ ơ đến mức nào. Thân làm nhân tộc, mà những gì nhân đạo làm cho chúng sinh còn không bằng côn người sống cô đơn lũi thủi dưới biển em mờ giới, thật khiến họ cảm thấy hổ thẹn. Thảm cảnh của Côn làm lay động trái tim của rất nhiều người, ngay cả những vị thường cổ tiên nhân sớm cắt đứt nhân quả với nhân gian như Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Năm vị trưởng lão, ngũ khí chân quân, cùng tướng nhạc đại đế và những chiến binh nhân đạo muốn cùng sông lên chiến đấu, nhưng đều bị Tạ Lưu Vân từ chối can ngăn. Không phải Tạ Lưu Vân không muốn cứu Côn, mà ông ấy biết rõ mình không đủ sức can thiệp vào trận chiến kinh thiên động địa này, điều quan trọng nhất. Tạ Lưu Vân đã dự đoán được kết quả của trận chiến thông qua kiếm lục nhằm M. Dương, con sẽ chết, nhưng thần hồn của ông ấy không bị xóa sổ. Lúc nhìn thấy Nam Hoa đến cứu viện, mới giúp tạ Lưu Vân thở vào nhẹ nhõm. Những thông tin về cô được lưu lại trong đạo tàng vốn không có nhiều, chỉ là một cuốn ghi chép phiêu lưu không biết rõ lai lịch từ đâu tới, không biết được tác giả là ai. Sự hiện diện của Nam Hoa, cuối cùng cũng giúp tạ Lưu Vân tìm ra câu trả lời, câu bắt mình có một con cá. Tên là Côn, do chính tay Nam Hoa viết. Và lai lịch của Côn chắc chắn cũng liên quan đến bà ấy. Mọi hành động suy nghĩ của Nam Hoa đều bị thiên đạo giám sát chặt chẽ, nên bà ấy không thể can thiệp quá nhiều, chỉ có thể chờ cơ hội cứu lấy thần hồn của Côn. Trước khi rời đi, bà ấy đã âm truyền đến chỗ Tạ Lưu Vân, muốn nhân gian yên ổn, thì tuyệt đối không thể giữ lại huyền vũ. Tạ Lưu Vân vừa xuất hiện, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, Trương Đạo Lăng. Ngũ Phương Ngũ Trưởng lão, Ngũ Tây Chân quân, Tứ Đại Nguyên soái, Tây Nhạc, Bắc Nhạc, Trung Nhạc Tứ Đế quân và hầu như toàn bộ những cao thủ cao cường của Nhân đạo đều có mặt ở đây. Mà Huyền Vũ không chỉ có một người, xung quanh ông ta vẫn còn có rất nhiều chiến binh cảnh giới thần ma, trong đó cũng có nhiều kẻ đã đạt được cấp bậc thần vương, ngay cả khi hầu hết bọn chúng đều đã bị thương, thì Nhân đạo vẫn phải phái ra toàn bộ đội hình mạnh nhất của mình để ứng phó. Cũng may bản thân Huyền Vũ bị thương, Ông ta cũng mất đi linh xà, phá hủy đi tướng Pháp huyền vũ, nếu không nhờ thế, thì có lẽ thương vong của đệ tử nhân đạo quả thật không gì lường trước được. chương. 1313, cuộc chiến nhân đạo, 2, huyền vũ không thể thoát khỏi cái lòng thần niệm của tạ Lưu Vân. Giờ phút này, đệ tử nhân đạo không chỉ kéo đến ngày càng nhiều, mà bầu trời cũng xuất hiện đông đảo thượng tiên nhân đạo. Trải qua 3.000 năm tích lũy thế lực, cho dù bị hệ thống tu luyện đạo môn kiềm chế. Nhưng họ vẫn đào tạo ra chiến lực hùng hậu cho nhân đạo. Mặc dù họ đã chịu tổn thất nghiêm trọng trong hai cuộc chiến tranh quy mô lớn ở dãy núi côn Lôn và Tây Hải Lôi Vực, nhưng nền tảng của nhân đạo vẫn còn đó. Trước khi chết, đạo đức thiên tôn đã truyền pháp, màn cơ duyên cho các chiến binh nhân đạo, trong một thời gian ngắn, đã giúp sức mạnh của thiên tôn và đạo tổ nhân đạo lần nữa được có được sự cải thiện đáng kể. Nhưng dù vậy, con rắn chết vẫn còn nọc độc, huyền vũ là chính tông đạo tàng tàn vạn pháp. Là người đứng đầu của tứ linh, cho dù pháp tướng đã bị phá hủy, thì chỉ cần một phân thân huyền quy cũng đủ ép nhân đạo phải dốc hết toàn lực chiến đấu. Điều quan trọng nhất là, mai rùa của huyền quy có sức phòng thủ cực kỳ cứng cáp, đồng thời nó gia tăng sức mạnh tinh tú của tinh hải cực quan. Mặc dù lá trắng bảo vệ đã bị phá vỡ, nhưng cái vỏ vẫn còn nguyên vẹn, không gì xuyên thủng được nó. Sau khi lục thuần dương chết, nhân đạo đã mất đi thanh kiếm sắc bén nhất, muốn đột phá phòng ngự của huyền vũ. Rồi giết chết nó chắc chắn là chuyện vô cùng khó khăn. Bây giờ huyền vũ vẫn còn sức chiến đấu, lại có thêm mấy tướng quân cấp cao bên cạnh bảo vệ, chưa bàn tới việc xuyên thủng hàng phòng thủ. Điều đầu tiên nhân đạo phải giải quyết chính là tìm cách để tiêu diệt mấy tướng lĩnh còn lại của phe huyền vũ. Sau khi trận chiến giữa Côn và huyền vũ vừa mới kết thúc, cuộc chiến ở Bắc Cực lại bùng lên, đây lại là một trận chiến tàn khốc kịch tính chưa từng có. Trận chiến bắt đầu, tạ Lưu Vân Giơ cao kiếm lục nhằm M. Dương bay thẳng lên trời, bởi vì trận pháp thương hoàng của đội quân nhân đạo chưa kịp dựng lên, Huyền Vũ tuyệt nhiên không bao giờ cho bọn họ cơ hội lập trận thành công, nên phía đạo môn tứ đại nguyên soái quyết định phối hợp với Trương Thiên sư trấn áp thần thú Huyền Vũ ở trên không trung, còn bên ngũ khí chân quân bao vây xung quanh. Tây Vương Mẫu, mặc chiến giáp màu vàng, cầm chiến đao Phượng Hoàng Chi Vương, đối đầu trực diện với Huyền Vũ, Đông Vương Công chịu trách nhiệm ngăn chặn đòn tấn công từ các tướng tướng cấp cao của thần Huyền Vũ trong khi trương đạo lăng dẫn đầu đội chiến binh cấp cao của nhân đạo tiến lên đánh bại từng người một. Trên không trung, dưới sự chỉ đạo của tạ Lưu Vân, các đệ tử nhân đạo nhanh chóng lập trận pháp. Huyền Vũ gầm lên đầy phẫn nộ, tự hồ như muốn xé nát bầu trời. Sát khí của nhân đạo đã chọc giận ông ta, ông ta chỉ vừa mới lấy lại bình tĩnh sau thất bại đầy nhục nhã trong trận đấu với cô. Giờ đây ông ta phải gồng mình đối đầu với sự truy sát của đệ tử nhân đạo, thử hỏi làm sao ông ta có thể không tức giận. Có thể không nổi điên đây. Tây Vương Mẫu chính là thần canh kim, sát phạt vô song oai dũng kiêu hùng, bà ấy không hề e sợ khi phải đứng trước cơn thịnh nộ của huyền vũ. Tuy huyền vũ bị thương, còn mất đi hơn một nửa sức chiến đấu, nhưng Tây Vương Mẫu vẫn không đủ sức chặn đánh đòn tấn công của nó, sức sát thương mà đao phượng hoàng gây ra cho huyền vũ cũng có hạn. Sau cái chết của lục thuần dương, Tây Vương Mẫu là cao thủ có sức chiến đấu đứng đầu nhân đạo. Nếu như đến cả bà ấy cũng không chịu nổi đòn tấn công của Huyền Vũ, thì e rằng vòng vây xung quanh Huyền Vũ sẽ nhanh chóng bị phá vỡ. Thấy vậy, Tạ Lưu Vân vội vàng phái tướng Nhạc Đại Đế Hoàng lên trên không hỗ trợ cho Tây Vương Mẫu. Mỗi khi Huyền Vũ phát động công kích, thì một vị đại đế sẽ hiến tế thần hồn có sức mạnh tương tự hồng ngăn chặn đòn sát thủ của Huyền Vũ, Tây Vương Mẫu chỉ cần vận dụng tối đa thân pháp nhanh như chớp của bà ấy để đối phó Huyền Vũ, tập trung tinh thần, nắm chắc thời cơ tấn công. Thật ra Nếu như bây giờ huyền vũ muốn rời khỏi đây, thì vẫn còn kịp, nhưng ông ta không nỡ bỏ lại các chiến tướng của mình, muốn dẫn theo chiến tướng đột phá vòng vây. Huyền vũ bị nhân đạo vây kín, nhưng các chiến tướng dưới trướng ông ta lại không hề mất kiểm soát. Chỉ trong chốc lát, hai trong số tứ đại nguyên soái nhân đạo đã bị giết, thiên sư Trương Đạo Lăng cũng bị thương nặng. Ngay sau đó, Đông Phương Trùng Hoa chân quân trong ngũ khí chân quân tử trận, Đông Vương Công cũng bị thương nặng. May mắn thay... Ngay lúc vòng vây bị phá vỡ, nhân đạo cuối cùng đã dựng xong trận pháp, sau đó một luồng sức mạnh pháp thật thần thông kinh thiên động địa từ trên trời gián xuống. Một trận pháp được hoàn thành, lại xuất hiện thêm một trận pháp khác. Bảo tố và sấm sét cùng phong mưa gió, băng tuyết và sương giá thổi vi vu, lốc xoáy vòi rồng cùng trao. Sau khi chính trận pháp của nhân đạo đã hoàn thành, tạ Lưu Vân đọc lớn lời sắm, lâm binh đấu giả dai trận liệt tiền hành, trận pháp bùng nổ sức mạnh vô biên. Nhóm người Tây Vương mẫu nhanh chóng sơ tán khỏi trung tâm chiến trường, bỏ lại huyền vũ và các thuộc hạ của ông ta trơ trọi hứng chịu đòn tấn công vũ bảo từ trận pháp. Chương 1314, Bi thương của nhân đạo, 1, huyền vũ được bảo vệ bởi lớp võ ngoài, bất khả xâm phạm trước mọi đòn tấn công, nhưng các tướng của ông không có sức mạnh phép thuộc bảo vệ mạnh mẽ như vậy. Đạo môn ở nhân gian huy hoàng như vậy, mặc dù luôn phải chịu sự ràng buộc từ hệ thống tu luyện của đạo môn. Không thể phát huy được tối đa thiên uy thực sự của thiên đạo, nhưng thứ vạn chúng tệ tâm ngưng tụ ra được là âm thanh sát phạt của tất cả chúng sinh ở nhân gian. Bầu trời đêm được thuộc Pháp thắp sáng, biển trời thuộc Pháp vô biên vô hạn định sẵn sẽ chôn vùi tất cả. Cuối cùng, cùng với sự nằm xuống của từng vị chiến tướng một, chỉ còn lại con rùa đen do huyền vũ biến thành ở lại trên chiến trường, đất trời tráng lệ, vũ trụ lại càng rộng lớn và vô tận hơn. Vạn Pháp Quy Tông Thay trời phân chia thành bốn cực, huyền vũ đã thống trị vũ trụ trong vô tận năm tháng, trong lòng dậy lên vô số sự cảm khái. Nó đã thay trời chinh phục vô số vị diện thế giới, không biết bao nhiêu vị cao thủ mạnh mẽ ở các vị diện đã chết đi trong tay nó. Trước khi đến nhân gian, trong tâm khảm nó chỉ xem nhân gian như một nắm đất và xem chúng sinh trên nhân gian như cỏ rác, ấy vậy mà, trước thì bị công tiêu diệt toàn bộ đại quân thiên khiển thần thú huyền vũ, sau đó nằm hoa trảm diệt linh xà. Huyền vũ của lúc này cũng chỉ cho rằng mình gặp phải vận rủi, vẫn không đặt chúng sinh nhân gian vào mắt. Mãi cho đến khi Tạ Lưu Vân xuất hiện, sự dũng cảm không sợ chết của chiến tướng nhân đạo, cùng biển trời thuật Pháp trùng Điệp thì huyền vũ cuối cùng mới tỉnh ngộ. Nó có thể chinh phục vô số vị diện thế giới, cũng như chứng kiến sự Hưng thịnh cùng suy vong của vô số chủng tộc, nhưng lại không thể chinh phục được nhân gian. Bởi vì nhân gian có thêm một thứ mà những vị diện khác không có. Thiên đạo vô tình. Nhân gian hữu tình. Nếu không phải vì có tướng nhạc đế quân thay Tây Vương Mẫu gánh đỡ tai họa, thì Tây Vương Mẫu đã bị nó giết chết từ lâu rồi. Nếu không có ngũ khí chân quân liều chết bao vây thì tướng lĩnh dưới trướng nó đã có thể đột phá, thoát khỏi vòng vây. Trong trận chiến này, hơn 100 chiến tướng cấp bậc thiên tôn của nhân đạo đã chết đi, cấp bậc đạo tổ cũng tử thương vài chục người, nhìn thì có vẻ như không nhiều nhưng đó là tất cả nguồn lực mà nhân đạo có thể đem ra dùng được. Khi các đệ tử nhân đạo bình thường đang cố gắng điều khiển pháp trận, rất nhiều người đã lần lượt nằm xuống do khô cạn chân nguyên, vắt triệt thần niệm, bất cứ khi nào có người ngã xuống, lập tức sẽ có một vị đệ tử đồng môn bước vào thay thế. Trong thì có vẻ như nhân đạo thắng nhờ mất đi vài chục vị chiến tướng tinh anh điều khiển biển trời thuộc Pháp vây chết huyền vũ, nhưng trên thực tế, tổn thất của nhân đạo cũng thê thảm vô cùng. Sự hình thành của pháp trận sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể, nếu muốn duy trì sự hoạt động của pháp trận thì bắt buộc phải giữ cho thần niệm của mọi người cân bằng với nhau, một khi có người bị hao hụt thần niệm thì lập tức sẽ chịu sự phản phệ của pháp trận mà mất đi tính mạng. Nhân đạo cùng một lúc tung ra chính trận pháp quy mô lớn, đồng thời còn tiến hành một trận chiến sinh tử không cho phép phạm bất kỳ sai lầm nào, đệ tử nhân đạo đã chết vì phản phệ của trận pháp lên hơn trăm vạn người. Mà đây cũng không phải là kết quả cuối cùng, bởi vì huyền vũ còn chưa chết. Tạ Lưu Vân từ trên không nhìn xuống mặt đất, Chiến tướng cấp cao của nhân đạo ai nấy cũng đều bị thương. Tây vương mẫu cả người đầy máu, chiến giáp vàng đã nhùm đỏ màu máu tươi, Tây nhạc đại đế, hoa sơn quân bị võ bọc của huyền vũ đánh trọng thương, nửa thân thể bị xé nát, mặc dù có thân thể đạo tổ, nhưng cũng khiến sinh cơ của ông ấy tiêu tán trong nháy mắt, cuối cùng không thể không gửi gắm thần niệm của mình vào hình ảnh phản chiếu của núi hoa sơn mới miễn cưỡng duy trì thần hồn không bị tiêu biến. Thiên sư Trương Đạo Lăng bị Huyền Vũ phun ra một ngụm chân khí u minh huyền thủy làm bị thương, da thịt bị ăn mòn thối rửa thành máu mũ, khí độc công tâm, ba hồn ly tán, bảy phách thất lạc mất tâm. Đông Vương công bị một vị chiến tướng dưới trướng Huyền Vũ tự nổ nguyên thần khiến cơ thể nổ tung, thần hồn của ông được ký gửi vào trong pháp bảo thương Linh chi khư. Tứ đại nguyên soái trong lúc rút lui thì tiếp tục mất thêm một vị, chỉ còn lại Mã Nguyên soái, Hoa Quang đế quân, đệ tử nhân đạo đã chết đi trăm vạn người. Máu thịt của họ nhùm đỏ nguồn nước ngầm dưới lòng đất, nhùm đỏ cả đám mây trôi trên bầu trời. Kể từ khi tạ Lưu Vân kế vị làm nhân đạo tổ sư, đây là trận chiến đầu tiên của nhân đạo và cũng là trận chiến gây ra tổn thất nặng nề nhất cho nhân đạo theo như toàn bộ ghi chép của đạo tàng. Mặc dù cái chết của đậu mẫu nguyên quân lôi vực Tây Hải cũng là một nỗi đau thương mà nhân đạo không thể gánh chịu, nhưng những người hy sinh trong trận chiến đó chỉ là người trong thần tộc hệ lôi. Mà những người tử thương trong trận chiến hiện giờ đều có xuất thân là những vị chính thần của nhân đạo, đều là nền tảng cốt lõi của nhân đạo. Chiến tranh không ngừng, tai họa không ngớt, không ai có thể thoát khỏi thảm họa diệt thế, tạ Lưu Vân đương nhiên biết đây chưa phải là kết thúc, thậm chí còn không thể xem như là sự bắt đầu. Huyền vũ, chịu chết đi! Tạ Lưu Vân lớn tiếng hét. Muốn giết ta à, chút hiến tế ít ỏi này của nhân đạo còn chưa đủ đâu. Hãy rung rảy trước sức mạnh của huyền vũ đại đế đi, lũ người phàm, sự hy sinh của các ngươi không đáng nhắc đến, đến cuối cùng thì các ngươi cũng sẽ không thoát khỏi sự phán xét của thiên đạo được đâu. Nói xong, toàn thân huyền vũ bộc phát ra luồng ánh sáng đen vô tận, huyền vũ tọa lạc ở phương Bắc, phương Bắc thuộc nước, nước thông với U Minh. Trên thực tế, huyền vũ cũng có thể coi như là sứ giả của cái chết hay thậm chí là tử thần. Ánh sáng đen này là ánh sáng hủy diệt tất cả sinh vật được chuyển hóa từ năng lượng thần hồn của huyền vũ. Sự bùng nổ của ánh sáng hủy diệt cho thấy huyền vũ đã hoàn toàn quyết tâm lao đầu vào chỗ chết, định rằng sẽ đồng quy vu tận cùng các đệ tử nhân đạo. Tạ Lưu Vân vội vàng chỉ huy đại quân nhân đạo rút lui, nhưng tốc độ của ánh sáng hủy diệt quá nhanh, rất nhiều người đã không kịp sơ tán. Chỉ nghe thấy những tiếng trên la không ngừng, trong phút chốc đã có ngàn vạn đệ tử nhân đạo chết đi, hàng trăm vị chiến tướng thiên tôn khác cũng nằm lại. Chương 1315, Bi thương của nhân đạo, 2, mắt thấy ánh sáng đen hủy diệt vẫn đang lan rộng một cách nhanh chóng, tứ nhạc đại đế đánh mắt nhìn nhau, đồng loạt từ bỏ thể xác để thần hồn rời khỏi cơ thể. Tứ đại ý chí hồn núi của Hoa Sơn, Hàng Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn hòa nhập với thần hồn của tứ nhạc đại đế, phân ra tứ phía cùng nhau ngăn chặn sự lan rộng của ánh sáng hủy diệt. Tung Sơn ở giữa, Hoa Sơn ở phía Tây, Hành Sơn ở phía Nam, Hàng Sơn ở phía Bắc. Chỉ còn lại phía đông xuất hiện một khoảng trống do sự vắng mặt của Thái Sơn Đại Đế. Đông Vương Công mang theo thương linh chi khư, đã xả thân để chặn khoảng trống phía đông. Ánh sáng hủy diệt đã bị chặn lại, khiến huyền vũ càng thêm tức giận hơn. Điểm yếu của đại trận ngũ nhạc nằm ở phía đông, ngay lúc đó thần uy của nó chấn tỉnh, tức giận lao vào thương linh chi khư. Tướng nhạc Đại Đế bất luận là về sức chiến đấu hay địa vị thì cũng không bằng được Đông Vương Công, nhưng đều có sự liên kết với hồn núi. Ngũ nhạc đã đứng vững trước cửu châu Đại Đế đã hơn ngàn vạn năm, linh khí đất trời hấp thụ dù thế nào cũng hơn hẳn thương linh chi khư, vì vậy, tướng nhạc Đại Đế hoàn toàn có thể canh giữ bốn hướng còn lại, chỉ có thương linh chi khư của Đông Vương Công là lỗ hổng duy nhất tồn tại. Theo ghi chép của Đạo Tàng, Đông Vương Công thực chất là thủ lĩnh của tất cả các nam tiên trong nhân gian, cũng là chủ của dương khí nhân gian, chủng hóa ở trên bích hải, thương linh chi khư. Thương linh chi khư này được hóa thành sự tu luyện cả đời của Đông Vương Công, đồng thời còn hấp thụ vô số dương khí trên nhân gian. Theo truyền thuyết, nếu người tu đạo ở nhân gian muốn phi thăng thiên giới thì họ phải đến bái lại Đông Vương Công, sau đó Đông Vương Công sẽ giúp họ phi thăng bằng năng lượng dương khí vô tận có trong Thương linh chi khư. Khí thanh dương, chí cương chí dương, là khắc tinh của tất cả năng lượng ô uế trong thiên hạ, mà Đông Vương Công lại là dương cực chân tiên, sau khi thần hồn dung hòa vào Thương linh chi khư. Thì trở thành dương thần Tuy nhiên, cho dù như vậy thì ông vẫn không thể chịu được đòn đánh chí mạng của huyền vũ Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm rất lớn, thương linh chi khư bị đòn tấn công hạng nặng từ võ bọc của huyền vũ đánh tan vỡ Khi thanh dương vô tận biến thành lạng khói xanh rồi tiêu tan, mà thần hồn của Đông Vương Công cũng không thể trốn thoát mà chầu trời Tạ lưu vân thần hồn cả kinh, sau đó ông ta nghe được một lời thông báo cực lớn truyền ra từ trong huyền quang nhân đạo, Đông Vương Công đã chết Khi Đông Vương Công qua đời, cả đất trời đều chìm trong đau buồn. Cho dù đó là một vị tản tiên nhân gian hay một vị chính thần thiên giới. Tất cả nam tu đạo, chỉ cần được Đông Vương Công dạy dỗ qua, giờ phút này đều âm thầm kinh sợ, nhìn về phía bắc mặt niệm Có một số người khi còn sống có lẽ chỉ là sự tồn tại gió cuốn mây bay, vĩnh viễn cũng không thể chạm tới. Nhưng một khi họ chết đi, mới phát hiện ra rằng người đó chưa bao giờ rời xa, người đó vẫn thực sự đang sống bên cạnh chúng ta cũng giống như Ngọc Hoàng Đại Đế của Tiên Đạo, Đạo Đức Thiên Tôn của Nhân Đạo và Đông Vương Công, thủ lĩnh của Nam Tiên. Đông Vương Công chết trong trận chiến, Tây Vương Mẫu há hốc cả miệng, nồn ra một ngụm máu tươi, ngay khi bà chuẩn bị dốc hết sức lực giết huyền vũ để trả thù cho Đông Vương Công, một luồng khí đen đột nhiên bùng phát từ phía Nam. Huyền vũ đáng bị trảm trừ. Bắt nhạc Đại Đế trước đây hay bắt em Đại Đế của hiện tại, Thái Sơn Quân đã đến rồi thân là ngũ nhạc đồng khí tương liên, từ lúc Tây Nhạc Đại Đế thân tử, hồn nhập vào hình ảnh phản chiếu Hoa Sơn, Thái Sơn Đại Đế đã có cảm nhận từ trước, huống chi trong trận chiến này đệ tử nhân đạo đã chiến tử lên đến con số hơn trăm vạn, không biết đã bao nhiêu thần hồn quy về MT rồi, bắt M Đại Đế không thể ngồi yên được nữa, lập tức đi gặp nữ đế. Trong quá khứ, ông là vị chính thần của nhân đạo, huống chi trận chiến này lại liên quan đến sinh tử, tồn vong của nhân đạo Dù bây giờ ông ấy đã vạch ra tranh giới rõ ràng với nhân đạo, nhưng chung quy thì vẫn không thể cắt đứt nhân quả trong quá khứ với nhân đạo. Trong thần điện U Minh, cựu U Nữ Đế đã đợi sẵn ông ta. Trận chiến với huyền vũ không phải là chuyện nhỏ, bà vẫn luôn chú ý đến tình hình chiến sự ở phương Bắc, nên đã lập tức đáp ứng yêu cầu của Đông Nhạc Đại Đế. Võ bọc của huyền vũ không thể xuyên thủng được, cho dù người có đến đó cùng lắm cũng chỉ có thể trấn áp chứ không thể tiêu diệt được nó. Cô muốn đề cử một người đi theo ngươi, chuyện diệt trừ huyền vũ sẽ rất có hy vọng. Ai? Trấn ngục Hắc lông, có cô ấy nên chiến huyền vũ, có thể tiêu diệt thần hồn của nó. Đông nhạc đại đế hiện thân đã lập tức thấy chỗ đang khuyết ở phía đông, tiếp tục chống lại huyền vũ đang phóng thích ánh sáng hủy diệt, có sự gia nhập của ông, đại trận ngũ nhạc lập tức thăng hoa, bùng nổ đến hình thái mạnh nhất, lấy mặt đất làm tù ngục để khóa chặt ánh sáng hủy diệt, khiến nó không thể trốn thoát được nữa. Mặc dù ánh sáng hủy diệt đã bị giam giữ chặt chẽ, nhưng đối phó với Huyền Vũ thì nhân đạo vẫn bất lực. Ánh sáng hủy diệt không chỉ chứa đựng tử ý u minh vô tận, mà còn ẩn chứa năng lượng hắc ám vô tận, một nhóm chính thần nhân đạo căn bản là không thể đột nhập vào để tiêu diệt Huyền Vũ. Đúng lúc này, một tiếng rồng gầm vang lên từ bầu trời phía nam. Liễu Chi Nhung trước đây là đệ tử ma đạo, giờ đây xuất hiện với tư cách là trấn mục hắc lông của MT. Sau khi Liễu Chi Nhung hiện thân, Lập tức lao vào trung tâm luồng ánh sáng hủy diệt màu đen, tìm thấy chân thân của huyền vũ và toàn lực quyết đấu với nó. Cô vốn là ám hát chi lông, lại được em phong là trấn ngục Hắc lông. Bất luận là u minh tử khí hay năng lượng hắc ám cũng đều không thể làm cô bị thương dù chỉ một chút, mà sẽ trở thành nguồn năng lượng cho cô. Ánh sáng hủy diệt màu đen che khuất mọi sự nhận biết thân niệm, liên quan đến tình hình giao chiến của hai người họ cũng không thể nhìn ra được. Chỉ có thể dựa vào mức độ rung chuyển của mặt đất và cơn sóng thần rung chuyển đất trời mà đoán. Có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của huyền vũ, mà tiếng gầm rống khi chiến đấu của trấn mục Hắc Long ngày một lớn hơn. Rất hiển nhiên, sau khi huyền vũ liên tiếp bị thương nặng, thần hồn bị đốt cháy trở thành ánh sáng hủy diệt, thì nó đã không còn là đối thủ của trấn mục Hắc Long nữa. Cuối cùng, cuộc chiến đấu dài đằng đẵng cũng đã kết thúc. Chỉ nghe thấy tiếng gầm của trấn Ngục Hắc Long làm chấn động trời cao, Sau đó tất cả ánh sáng hủy diệt vô tận bị cô nuốt chững vào bùng, chiến trường bừng sáng trở lại, vỏ ngoài của huyền vũ vẫn còn đó, nhưng thần hồn của nó đã bị trấn mục hắc long trục ra ngoài, đang được cô nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngươi có biết giết chết huyền vũ là phạm phải đại tội không? Huyền vũ sắp chết nhưng vẫn mở miệng uy hiếp. Ta sẽ không giết ngươi. Liễu Chi Nhung đáp lời. Chỉ cần ngươi đồng ý thả ta ra, cho dù ngươi trước đó có phạm phải tội lớn cỡ nào. Sau này khi ngày phán xét đến thì thiên đạo cũng có thể tha thứ cho ngươi. Huyền vũ nói, ồ, ngươi sai rồi, ta nói ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta muốn vĩnh viễn áp chế ngươi trong 18 tầng địa ngục, từ nay trở đi, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả tội ác của mình trong địa ngục. Nói xong, Liễu Chi Nhung bắt đầu điên cùng hấp thu năng lượng hát ám từ thần hồn huyền vũ. Cho đến khi năng lượng hắc ám trong thần hồn huyền vũ hoàn toàn bị hút cạn kiệt. Liễu Chi nhung tế xuất một bức tượng huyền vũ cỡ lòng bàn tay và phong ấn nó vào bên trong, tượng huyền vũ này do chính tay cửu u nữ đế tự mình tạc thành, bên trong chứa đựng một trận pháp trói buộc thần hồn được khắc bằng sức mạnh của lục đạo luân hồi, trừ khi lục đạo luân hồi hoàn toàn sụp đổ, nếu không huyền vũ cả đời cũng đừng mong có thể trốn thoát. Trước đây, khiên minh vương của châu Khất có thể hấp thụ thần hồn và cai quản Mt, Giờ đây tượng thần hồn huyền vũ lại mạnh hơn gấp trăm lần so với khiên minh vương mà võ bọc của nó hóa thành, có nó trấn áp ác quỷ trong địa ngục, không ai còn dám gây ra sóng gió gì. Trước khi tới đây nữ đế đã dặn dò, sau khi tứ linh thần thú chết đi, thế giới tất nhiên ác sẽ mất cân bằng. Trừ khi lưỡng nghi thánh thú trở về, nếu không thì chỉ có thể bị phong ấn chứ không thể giết chết được. Hơn nữa, lúc này, linh xạ có sát khí mạnh nhất của huyền vũ cũng đã bị diệt. Huyền quy có thể được M.T. sử dụng để trấn áp địa ngục, hiện giờ M.T. đang hỗn loạn, nếu có huyền quy trấn thủ sẽ ổn định hơn rất nhiều. Mặc dù sau khi Liễu Chi Nhung đến thì địa ngục cũng trở nên trong hơn nhiều, nhưng nữ đế biết rằng Liễu Chi Nhung đến cùng thì vẫn là đệ tử ma đạo, cô không thể ở lại M.T. mãi được. Sau khi làm tất cả những điều này, Liễu Chi Nhung biến thành hình dạng con người và bước tới chỗ tạ Lưu Vân. ta biết trong lòng ngươi phiền mùn muôn phần. Giờ ta sẽ theo chỉ định của nữ đế mang nó trở về em mờ ngươi không thể để chính tay nhân đạo các ngươi phục thù, ngươi có gì phản đối không? Nếu đã là mệnh lệnh của nữ đế, ngươi cứ mang đi đi. Tạ Lưu Vân còn chưa khỏi buồn thương, trầm giọng đáp. Cảm ơn nhân đạo tổ sư. Lúc này, trận chiến huyền vũ đã hoàn toàn kết thúc. Nhưng tai họa nhân gian thì vừa mới bắt đầu, ngay khi huyền vũ chết, bầu trời phía đông, phía nam và phía tây xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Mây xanh che khuất mặt trời ở phía đông, lửa cháy nguồn ngục ở phía nam và sấm sét giữa trời quang ở phía tây. Rất hiển nhiên, ba con thần thú còn lại đều tức giận trước cái chết của huyền vũ, bắt đầu giống trống khu chiên phất lên hiệu lệnh tấn công nhân gian. Chương 1316, nhân gian bạc đầu, một, trận chiến của nhân đạo đã kết thúc, toàn bộ đại quân thiên khiển thần thú huyền vũ cũng đã bị xóa sổ. Đối với tam giới nhân gian mà nói thì đây quả thực là một tin cực tốt, tuy nhiên. Với dị tượng xuất hiện trên bầu trời ở các góc đông, nam và tây đã nhanh chóng dội một gáo nước lạnh lên niềm vui ở trong lòng mọi người, mây đem một lần nữa bao trùm lấy nhân gian. cơn thịnh nộ của Huyền Vũ khiến toàn bộ biên cương phía bắc kinh hải, giờ đây Tam Đại Thần Thú đã đồng loạt ra tay, nỗi sợ hãi mà chúng mang đến cho nhân gian có thể tưởng tượng được. Quy khư, Đông Hải, dịch thủy tiêu tiêu tây phong lạnh, mãn tọa y quan tự tuyết. Trong bài hạ Tân Lang của Tân Khí Tật, ý nghĩa Lấy cảm hứng từ điển cố Kinh Kha ám sát Tần Vương, hai câu này khắc họa cảnh tượng tiễn biệt bi tráng và cảm xúc đau đớn, bi ai vô tận trong giờ phút đưa tiễn Kinh Kha, tương tự tình cảnh đệ tử Ma Đạo tiễn Yến Tháp, Hy Hòa và Ngạo Phong. Hôm nay, các đệ tử Ma Đạo đều mặc một thân áo trắng đến tiễn Yến Tháp, Hy Hòa và Ngạo Phong, Yến Tháp và Hy Hòa tay trong tay bước đi, trong khi Ngạo Phong và A Lê lại dùng dặn không nở chia xa. Bạch Hổ tức giận, đất trời rung chuyển. Bạch hổ ở phía tây, chủ quản sát phạt, phía tây là đất của canh kim, còn lôi nghĩa là lôi kiếp canh kim. Một con thần thú huyền vũ đã cắt đứt sinh cơ của cô, mặc dù khi Linh xà đã bị diệt và đang bị trọng thương nhưng nó vẫn có thể gây ra thương vong nặng nề cho hàng trăm vạn đệ tử nhân đạo. Bây giờ thậm chí kẻ có sát tính cùng bạo hơn cả huyền vũ ra trận, quả thực khiến người khác lo ngại. Điều quan trọng nhất là trận này ma đạo sẽ không cử quân đến tiếp viện, nhân đạo. Tiên Đạo và cả Mt cũng sẽ không xuất quân. Ứng chiến với Bạch Hổ và thậm chí cả đội quân thiên khiển dưới trướng của nó chỉ có 3 người Yến Tháp, Hy Hòa và Ngạo Phong. Tổ Long, Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân đã có công tạo hóa, khai mở ra nhân gian, Tổ Long kiểm soát đại dương, Nguyên Phượng quản lý bầu trời còn Thủy Kỳ Lân nắm giữ đất liền. Năm xưa Ngạo Phong là một chàng trai trói gà không chặt. Này sau một trận đánh ở Thái Cổ Ma Giới đã hóa thân thành đoạ lạc ma Long với sức chiến đấu vô tận. Sau khi Thủy Kỳ Lân tái sinh nhờ vào viên Long Nguyên Hắc Long mà công tặng, sát ý dân trào và sức chiến đấu của cậu cũng đã tăng lên đến đỉnh điểm, vượt qua cả tổ tiên của Thủy Kỳ Lân. Mà Nguyên Phượng sau khi liên tục niết bàn lực chiến đấu cũng đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong tổ tiên của Nguyên Phượng. Tam đại thần thú, ai nấy cũng đều đã nâng cao lực chiến của mình đến cảnh giới năm xưa khai thiên lập địa. Họ là tiêu chuẩn sức mạnh chiến đấu của ma đạo cũng đồng thời là niềm hy vọng của toàn bộ nhân gian, chiến lực mà ba người hợp lực ngưng tụ ra cũng đã vượt xa sức mạnh vận mệnh mà tôi đang nắm giữ. Sức mạnh của lục đạo luân hồi là dựa vào niềm tin của chúng sinh, sức mạnh vận mệnh là sự ban tặng của vận mệnh, mà chiến lực của tam đại hỗn độn thần thú là quy lực hồng hoang, công lực tạo hóa mà đất trời nhân gian dành tặng cho họ. Nói một cách đơn giản thì tam đại hỗn độn thần thú đại diện cho trật tự của nhân gian. Là người bảo vệ đất trời nhân gian, vạn tượng tự nhiên. Ma đạo tập hợp đại quân ngàn vạn tại tổng giới quy khư của Đông Hải để tiễn tam đại thần thú lên đường, ai nấy cũng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trận chiến với Bạch Hổ không phải là thứ mà các đệ tử ma đạo bình thường có thể can thiệp vào. Cho dù có mạnh mẽ như Bắc Minh Tú hay A Lê, họ cũng chỉ có thể ở lại quy khư và quan sát trận chiến. Ma đạo đã từng rút kiếm thị uy ở Đông Hải, nhưng giờ đại quân tập hợp cũng chỉ để tiễn đưa. Bầu không khí có phần trầm buồn nhưng tinh thần chiến đấu vẫn không hề suy giảm đi chút nào. Thiên đường ở bên trái, ma đạo ở bên phải. Không biết ai đã khẽ thì thầm một câu, sau đó âm thanh đã nhanh chóng truyền khắp thiên quân vạn mã. Trước khi rời đi, các ngươi có lời gì muốn nói với hàng ngàn đệ tử ma đạo trước mặt không? Tôi nhìn một lượt ba người rồi hỏi. Yến tháp nhìn sang Hy Hòa, Hy Hòa mỉm cười, lắc nhẹ đầu, ánh mắt của Ngạo Phong đều đổ dồn về phía A Lê, Lời tôi nói dường như chẳng nghe lọc tai chữ nào. Thấy vậy, Yến Tháp nghĩ đi nghĩ lại rồi trả lời tôi, đợi bọn ta về nhà. Thanh âm của Yến Tháp không lớn, nhưng những lời này vừa nói ra, lập tức gây ra phản ứng mạnh mẽ trong đại quân ma đạo. Bất luận là thiên đạo bên trái, ma đạo bên phải hay đệ tử ma đạo, vạn thế thiên hồng thì ý nghĩa dành cho họ đều là sự cung nhiệt và bi tráng. Ngược lại, câu chờ bọn ta về nhà này lại tràn đầy hy vọng. Chương 1317, nhân gian bạc đầu, 2, thảm họa diệt thế sắp xảy đến, nỗi sợ hãi treo lơ lửng trong lòng tất cả chúng sinh, điều hiện giờ chúng sinh cần nhất chính là hy vọng. Quy khư là ngôi nhà chung của chúng ta, bọn ta luôn là anh chị em của các cô cậu, dù cho ba người gặp khó khăn đến mấy, hãy nhớ rằng bọn ta luôn ở đây chờ đợi ba người trở về. Khương Tuyết Dương nói Khương Tướng, hãy chăm sóc cho A Lê Ngạo Phong thì thầm Em thì có gì phải chăm lo chứ, ngược lại là anh, đường đường là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất mà đôi mắt còn đỏ hơn cả em. A Lê biểu môi nói. Anh cũng không muốn, nhưng anh không kìm nén được. Dù đã trở thành đọa lạc ma Long nhưng ngạo phong khi đứng trước A Lê vẫn trong sáng thanh thuần như một chàng thiếu niên. Có một loại trái tim gọi là trái tim hướng về người yêu. Dù có bị vấy bẩn bao nhiêu tội lỗi, dù có đồ sát bao nhiêu sinh linh thì vẫn luôn có một người có thể khiến trái tim này trở lại như thuở ban đầu. Trước đây, nỗi lo của tôi với Ngạo Phong tất cả cũng chỉ là lo lắng vô cớ, là rồi đã đánh giá thấp tình cảm của Ngạo Phong dành cho A Lê. Từ trên người của Ngạo Phong, tôi dường như nhìn thấy bóng dáng của Thùy Họa. Ngạo Phong đối xử với A Lê như thế này, Thùy Họa với tôi thì cũng có khác gì đâu. Chỉ cách tôi quá đa tình, không cách nào chung tình với một mình cô nên mới phớt lờ nội tâm của cô ấy. Nghĩ đến đây, Tôi lại ấy nấy không thôi. Đi đi, dũng sĩ của em, em sẽ luôn chờ đợi anh. A Lê nhìn Ngạo Phong nghiêm túc nói. Được, anh nhất định sẽ trở về. Ngạo Phong ứng ngực nói. Ngạo Phong, A Lê, ma đạo nợ hai người một đám cưới, đợi khi cậu trở về, mặc kệ khi nào trận chiến với thiên đạo bắt đầu, chỉ cần cậu trở về, ta sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng cho hai người. Tôi nói. hèm, đạo tổ... Đừng quên còn có Hy Hòa và ta nữa. Yến Tháp kéo tay Hy Hòa nói. Ai nói em sẽ gã cho anh. Hy Hòa trừng mắt nhìn cậu nói. Nhược giao vãn để vô ly hận, bất tin nhân gian hữu bạch đầu. Bài thơ giá cô thiên đại nhân phú kỳ 2 của Tân Khí Tật. Ý nghĩa, nếu trong mắt không có nỗi đau ly hận thì chẳng hay nhân gian sầu bạc tóc. Trong lần chia tay này, không biết có bao nhiêu đệ tử ma đạo đã âm thầm rơi nước mắt. Người khóc nhiều nhất đương nhiên là A Lê. Ở trước mặt Ngạo Phong cô đã kìm nén nỗi buồn chia ly, nhưng khi Ngạo Phong hóa rồng bay về hướng Tây thì cô đã không khỏi tự ông mình mà khóc, thoải mái bật khóc to hết cỡ. Kết quả của trận chiến Bạch Hổ vẫn chưa rõ, sự sống chết của ba người họ cũng không gì là chắc chắn. Trận chiến với thiên đạo chỉ vừa mới bắt đầu, chúng tôi sẽ có những kẻ thù mạnh hơn ở phía trước. Nhân gian hữu tình bi bạch phát, thiên đạo vô ý liễu thương tan, chiến tranh không kết thúc thì tai họa không dứt, chúng ta chỉ có thể như vậy. Tôi đã quen với việc nhìn thấy sinh tử và ly biệt, trái tim tôi không còn dễ dàng mất kiểm soát như lúc ban đầu nữa, chỉ có một nỗi bi thương mơ hồ, tuyết dương sau khi đưa mọi người về quy khư, cô ấy ở lại với tôi. Ngoài cô ấy ra, không ai biết rằng hôm nay cũng là ngày chia ly của tôi. Thanh Long, Bạch Hổ và Chu Tước đều cùng nhau hành động, ngày mà Tổ Long, Nguyên Phượng và Thủy Kỳ lân nên chiến với Bạch Hổ, thì cũng là ngày tôi một mình đấu với Chu Tước. Chúng tôi đứng cạnh nhau. Không nói một lời. Không phải là không có gì để nói, mà là cả hai chúng tôi đều đang lắng nghe trái tim mình, chờ đợi một khoảnh khắc tinh tế. Cuối cùng, màn đêm buông xuống và vần trăng sáng dần mọc lên trên mặt biển. Thấy vậy, Tuyết Dương chào tạm biệt tôi. Tạ Lan, tất cả những gì em muốn nói đều ở trong ánh trăng sáng này. Anh hiểu. Hải thượng sinh minh Nguyệt Thiên Nhai cộng thử thời. Trăng sáng treo trên biển, cả góc trời cùng soi chung. Cái khương Tuyết Dương muốn nói chính là câu này, cô ấy hy vọng tôi có thể trở về cùng cô ấy ngắm vận trăng này. Nếu anh không quay lại, em và toàn bộ quy khư sẽ bồi tán cùng anh, giống như khi tham lan hộ pháp thiên tôn làm chìm đảo kim nhau vậy, cô ấy có thể thì em cũng có thể. Ừm, anh biết. Vậy anh có lời nào muốn nói với em không? Tuyết Dương hỏi. Ừ, nhưng anh sợ nếu nói ra sẽ làm em thêm khó chịu. Nói, hôm nay dù anh nói cái gì... Em đều sẽ cẩn thận lắng nghe. Anh yêu em. Nói xong, tôi không nhìn phản ứng của tuyết dương, trực tiếp ngự kiếm bay về bầu trời phía nam. Chương 1318, Liệt Diễm Chi Vương, 1, trong đạo tạng có ghi chép, Chu tước là Nhật Trung Tinh Điểu. Phương Nam, Chu tước có chồng sao gồm 7 ngôi, hợp thành hình con chim trên bầu trời. Cùng với Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ được liệt vào danh sách tứ linh của trời, để sự chính bốn phương. Về phần Chu tước và phượng hoàng, người đời thường hay có sự hiểu lầm. Nói rằng phượng hoàng thì ngũ sắc, còn đọc mỗi màu đỏ là Chu tước, người ta cũng nói rằng phượng hoàng là vua của các loài chim, vậy nên chu tước cũng nên thần phục trước phượng hoàng. Tử khí tràn ngập trong huyền quang của tôi, như thể nó có một loại phong ấn nào đó. Trong trận chiến với đế thích thiên, phong ấn do sự xâm nhập của hỗn độn thần lôi mà nới lỏng đi một chút, nhưng cũng không thực sự được giải phong ấn. Cũng giống như bình minh, giữa lúc đêm tối và ánh sáng giao nhau luôn cách một vệt sương mù che đậy. Thần mở ra, tôi hiến tế toàn bộ huyền quang. Mỗi một huyền quang đều là một thế giới nhỏ, nhưng huyền quang của tôi quá rộng lớn và vô tận, nên tôi không thể hiến tế ra hết, chỉ có thể mở ra một cánh cổng trước khi Chu Tước tấn công, sau đó chim thần Chu Tước không thể kiềm mình mà lao vào bên trong, ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ của chim thần Chu Tước. Huyền quang bắt đầu tăng cao nhiệt độ. Vô số cầu lửa từ trên trời rơi xuống, khi chạm đất biến thành ngọn lửa, rồi trong phút chốc biến thành biển lửa, đã từng có lúc kiếm ý của tôi hóa tuyết, huyền quang phủ đầy lớp tuyết dày. Nhưng hôm nay, biển lửa vô tận thiêu đốt toàn bộ huyền quang từ trên trời xuống đất. Ngọn lửa hủy diệt của hỏa vương có thể thiêu rụi vạn vật trên thế gian. Ngọn lửa hủy diệt trực cháy dường như đang phát điên, cũng bay theo gió, nuốt chững mọi thứ không một chút kiềm chế. Ngọn lửa đỏ đó giống như một chiếc bút lông đỏ đang rực cháy, khiến mọi thứ nó chạm vào đều tô lên một màu mực đen. Thiêu đốt đến sương mù tan đi, những đám mây bồng bền thì biến mất. Thiêu đốt đến sau trời ẩm đạm tắt sáng, mặt đất khoác lên màu đỏ rực. Trước ngọn lửa hủy diệt, vạn vật sống đều biến thành các bụi, sau khi đốt cháy chỉ còn lại mặt đất khô cằn cùng cho tàn Bên trong huyền quang không còn chút vết tích hơi ẩm của nước nữa, như thể huyền quang của tôi đã trở thành nguồn lửa của Chu Tước. Tôi cẩn thận lắng nghe, nghe thấy bên trong huyền quan truyền ra tiếng mặt đất trên rỉ đau khổ, nhìn thấy những đỉnh núi bị ngọn lửa thiêu rụi thành dòng dung nham, tôi còn thấy nước biển bị ngọn lửa đung sôi bốc hơi khô cạn, cuối cùng biến thành biển lửa. Trong ngọn lửa vô tận, chỉ có cờ chiêu hồn ma đạo vẫn đứng yên lạnh lẽo và nặng nề ở một chỗ, còn chim thần Chu tước, vốn đang không có nơi nào để trút giận, đã nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của cờ chiêu hồn, thấy vậy, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Cờ chiêu hồn của ma đạo đã bị hủy diệt một lần, tôi thực sự lo lắng liệu nó có bị ngọn lửa thiêu rụi lần nữa hay không. Nếu không cờ chiêu hồn, cho dù tôi dùng huyền quang để bẫy chim thần chu tước, đối với ma đạo mà nói thì cũng là một tổn thất rất lớn. Ngọn lửa hủy diệt của chu tước bắt đầu lần lượt càng quét cờ chiêu hồn, cờ chiêu hồn đen kịp dưới sự tác động của ngọn lửa đang ngùng ngục bốc cháy cũng phát ra âm thanh phần phật, hoa bỉ ngạn trên cờ chiêu hồn đã biến mất. Ý chí anh linh của đệ tử ma đạo của tôi cũng đã đồng quy cùng với hình ảnh phản chiếu thần niệm cuối cùng của ma đạo tổ sư. Tuy nhiên, nhìn thấy nó bị lửa thiêu rụi vẫn khiến tôi vô cùng đau buồn. Không ai biết nguồn gốc thực sự của cờ chiêu hồn ma đạo, họ chỉ biết rằng nó được chính tay ma đạo tổ sư tạo ra và nữ đế theo lên hình hoa bỉ ngạn. Cờ chiêu hồn tượng trưng cho khí số của ma đạo, khi ngọn lửa bùng cháy, tôi dường như cảm thấy khí số của ma đạo đang dần suy giảm, lúc này. Tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình đã mắc phải một sai lầm lớn cỡ nào. Sở diễn ngọn lửa không đốt cờ chiêu hồn ngay từ phút đầu tiên là vì khí số ma đạo vẫn còn đó. Giờ đây, thứ bị đốt cháy trong ngọn lửa đó không phải là bản thân cờ chiêu hồn, mà là khí số của ma đạo. Giống như vận mệnh vậy, khí tồn tại trong sự vô định không thể trông thấy, thậm chí khí số còn có thể đảo ngược những tai họa mà vận mệnh mang lại, chỉ cần khí số cường thịnh thì rất nhiều tai họa có thể được hóa giải và tiêu tan vào trong vô định. Mà nếu khí số không còn nữa, chỉ một hành động hiểm độc của vận mệnh cũng có thể khiến ma đạo sụp đổ. Vận mệnh như vậy, thiên đạo cũng như thế. Cờ chiêu hồn là chỗ giữa cuối cùng chống lại vận mệnh cùng thiên đạo, nếu cờ chiêu hồn bị đốt trụi, ma đạo sẽ không còn khả năng độc lập giữa trời đất nữa, hoặc là đầu hàng trước thiên đạo hoặc đầu hàng trước vận mệnh. Bên trái là địa ngục mà bên phải cũng là địa ngục. Trái phải của ma đạo cũng đều sai Thế nhưng, bây giờ tôi chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn lá cờ chiêu hồn bị ngọn lửa hủy diệt thiêu cháy Cái gọi là chiến hồn bất diệt, trước ngọn lửa hủy diệt thì cũng yếu ớt vô cùng Mà tôi cũng chưa bao giờ thực sự làm chủ được sức mạnh bên trong huyền quang Không thể dập tắt ngọn lửa do chim thần chu tước gieo rắc Huyền quang là vô biên vô tận, biển lửa của chu tước thần điểu cũng vô biên vô trận như vậy mà cờ chiêu hồn bị cô lập trong biển lửa giống như ngọn đèn dầu đơn độc trong cơn bão, lúc nào cũng có nguy cơ bị dập tắt. Chương 1319, Liệt Diễm Chi Vương, 2, khí số ma đạo đang điên cuồng lao dốc, tôi có thể cảm nhận được, những đệ tử ma đạo ở Quy Khư cũng có thể cảm nhận được. Trong khi huyền quan của tôi bị ngọn Liệt Diễm thiêu rụi, ở Quy Khư bắt đầu xuất hiện những thiên tượng mang điềm báo cực kỳ xấu, nước biển tràn vào, mặt đất trung chuyển mây đen đè xuống núi Bất Chu, sấm sét cuồng cùng ập đến. Quỷ thần không yên, bách thú kêu lên. Vạn tộc chúng sinh ở Quy Khư lúc này đều nhìn lên bầu trời với vẻ sợ hãi và bất an, tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra với Quy Khư. Khương Tuyết Dương sắc mặt âm trầm như nước, sau khi tôi rời khỏi Quy Khư, cô ấy cầm kiếm leo lên đỉnh núi Bất Chu, đồng thời kích hoạt lực lượng bảo vệ của trận Vạn Tiên. Tuyết Dương, đã xảy ra chuyện gì? Phong chủ tiến tới hỏi. Khí số ma đạo đang suy giảm. Hương Tuyết Dương trầm giọng trả lời. Có liên quan đến đạo tổ sao? Con không tính ra được vấn đề nằm ở đâu, con chỉ biết rằng tình hình hiện tại của Quy Khư cũng giống như đảo Kim Ngao năm đó. Đảo Kim Ngao? Ý con là Quy Khư cũng có nguy cơ bị nhấn chìm. Phong Chủ Kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Thế hệ sau tin rằng chính tham lan hộ Pháp Thiên Tôn đảo ngược trận Pháp Vạn Tiên khiến đảo Kim Ngao bị chìm. Thật ra thì không phải vậy, cho dù tham lam hộ pháp thiên tôn có quyết tâm tìm cái chết, bà ấy cũng sẽ không lôi theo trăm vạn đệ tử ma đạo tuẩn tán, nguyên nhân thực sự dẫn đến đảo Kim Ngao bị chìm là do khí số ma đạo cạn kiệt, tham lam hộ pháp thiên tôn trong cơn giận dữ đã nghịch chuyển trận vạn tiên, đẩy nhanh quá trình đảo Kim Ngao chìm xuống đáy biển. Khí số ma đạo trong thời gian ngắn có thể giảm đi nhiều như vậy, xem ra nhất định có liên quan đến đạo tổ. Phong chủ thở dài một hơi nói. Thương tướng, lẽ nào chúng ta có thể chỉ nhìn đạo tổ gặp nạn mà ngồi yên không làm gì sao? A Lê hỏi. Không phải là chúng ta bỏ mặt không lo, mà là chúng ta căn bản không có khả năng can thiệp vào. Chu Tước là một trong tứ đại thần thú trấn thiên, mỗi một đồng tỉnh đều có quan hệ mật thiết với quy luật thiên địa, thậm chí là cả thiên đạo không thể hoàn toàn chi phối ý chí của Chu Tước, đạo tổ có thể một mình chiến đấu với chim thần Chu Tước. Thứ dựa vào chính là sức mạnh bảo vệ của vận mệnh chứ không phải công lực của một mình anh ấy. Năm đó trong ma đạo có rất nhiều người tài giỏi. Bắc Minh Tú, Nguyệt Thần, Lưu Phong Sương, Sát Thần Lâm Thanh Thủy, Ngân Hồ Bạch Vô Nhai và Phong Chủ cùng những người khác, có không là tướng lĩnh chủ chiến một phương chứ? Ấy vậy mà, ngay khi trận chiến với thiên đạo bắt đầu, rất nhiều người chỉ có thể rút lui về hậu phương, dưới mắt thiên đạo, ai cũng chỉ là đám sâu bò nhỏ bé. Bất kể ngươi là thiên tôn hay đạo tổ, ngươi mạnh mẽ như thái cổ thần ma thì cũng không dám tự mình chiến đấu, chỉ cần có chút không cẩn thận sẽ có nguy cơ toàn quân bị tiêu diệt. Mặc dù ma đạo tôi có chiến tướng hùng tâm không suy giảm, ngọn lửa chiến ý bất diệt và dũng cảm không sợ chết, nhưng trước sự tồn tại của tứ linh trấn thiên thậm chí đến tư cách để tham chiến cũng không có. Ma đạo là vậy, thiên đạo cũng thế, nhân đạo cũng chẳng khác, MT cũng không ngoại lệ, chúng sinh đều như vậy. Trong trận chiến phong thần năm đó, thiên tôn trước khi ra tay đã phải cân nhắc đến tai họa mà sẽ gây ra cho nhân gian, một trận chiến ở cấp độ tứ linh thần thú, chỉ cần có chút bất cẩn đã có thể dẫn đến dị tượng hỗn độn, đây không phải là điều mà chiến lực phàm trận có thể can thiệp vào. Nếu không, thiên đạo sẽ không để họ đến hủy diệt thế giới. May mắn thay, quy luật thiên địa cũng không phải đều được viết lại theo ý thiên đạo, dù nhân gian nguy hiểm vô cùng, vẫn có được biện pháp đối phó. Công đã ngăn cản huyền vũ, Thanh Long được thiên định ứng phó, bạch hổ giao cho Tổ Long, Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân, còn tôi sẽ đối phó với Chu Tước. Bốn phương này, chỉ cần một phương thất bại, thứ mất đi chính là một nửa nhân gian. Thế nhưng, đạo tổ có thể đánh bại chim thần Chu Tước không? Sau khi im lặng một lúc A Lê đã cất tiếng hỏi, đạo tổ có thể đánh bại Chu Tước hay không, còn phải xem khí số ma đạo có thể kiên trì được bao lâu. Mạng của đạo tổ có liên quan mật thiết đến tổ định ma đạo. Khương Tuyết Dương đáp Nói cách khác, nếu quy khư chìm xuống, anh tạ làng cũng không thể quay trở lại sao? A Lê đang nói dở câu, mặt đất ở quy khư bắt đầu rung chuyển dữ dội. Nước biển điên cuồng tràn vào, ngọn núi nối tiếp nhau sụp đổ, chìm bay tan tác, bách thú chạy về nhân gian. Núi Bất Chu cũng liên tiếp rung chuyển vài lần, cũng rất rõ ràng đã chìm xuống dưới lòng đất vài phần. Núi Bất Chu là trụ cột chống trời của Quy Khư, việc núi Bất Chu chìm xuống cho thấy toàn bộ Quy Khư cũng đang chìm xuống. Khương Tuyết Dương và những người khác đưa mắt nhìn nhau, nhưng chỉ có thể đè nén sự lo lắng thấp thỏm trong lòng, lặng lẽ chờ đợi. Bởi vì thực sự họ không thể làm gì hơn được, không biết lúc nào, nhưng nhận thức được sự nguy hiểm của Quy Khư, đại quân ma đạo bắt đầu tập trung dưới chân núi. Bắc Minh Tú và Lưu Phong Sương mỗi người chỉ huy quân đội của mình. Toàn bộ quân lực ma đạo đều tập hợp lại. Ngàn vạn đệ tử ma đạo, ai nấy cũng đồng lòng, ngưng tụ một sức mạnh vô hình, ánh mắt kiên định như trước. Đồng thanh hét lên, thiên địa không đổi, ma đạo bất diệt, tuy nhiên, ngay cả khi các đệ tử ma đạo ngưng tụ sức mạnh tín ngưỡng, họ vẫn không thể ngăn chặn sự suy giảm của khí số. Dù cho biết rõ nơi lòng dân hướng về thì thiên đạo sẽ né tránh. Nhưng sức mạnh đức tin của các đệ tử ma đạo hoàn toàn không thể chống lại nguy cơ từ ngọn liệt diễm của chim thần Chu Tước lên cờ chiêu hồn ma đạo. Cuối cùng, cờ chiêu hồn bắt đầu bốc cháy. Lúc đầu chỉ là một gốc, sau đó là mặt trước bị lửa bao trùm hoàn toàn. Thứ gọi là ma đạo cao thâm này, cũng chẳng chịu nổi một đòn, âm thanh thần niệm rất lớn của Chu Tước truyền ra từ trong huyền quan. Nhìn cờ chiêu hồn cháy rực sáng, tôi thấy lòng đau xót không tả. Chẳng lẽ khí số ma đạo thật sự đã đi đến tận cùng rồi sao? Nếu cờ chiêu hồn bị cháy trụi ma đạo sẽ mất đi sự bảo vệ cuối cùng, suy vong là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Cờ chiêu hồn đen kịch đã bị ngọn lửa đốt đỏ rực, tưởng chừng như còn nguyên vẹn nhưng lúc nào cũng có nguy cơ hóa thành cho bụi. Liệt diễm đang bốc cháy, đồng thời cũng như đốt cả tim tôi, sau một thời gian dài không lên tiếng, chim thần chu tước như mất kiên nhẫn, phun ra tinh hoa của lửa nhằm thiêu rụi cờ chiêu hồn. Đúng vào lúc này, trên cờ chiêu hồn đột nhiên xuất hiện một hình cá âm dương. Nhìn thấy cá âm dương làm tôi nhớ đến các con của tôi. Tạ Mạc và Tạ Lăng Chương 1320, Phong Ấn Chu Tước, 1, nhắc tới hai đứa trẻ, trong lòng tôi tràn ngập hổ thẹn, tôi có lẽ là kẻ không xứng đáng làm cha nhất trên đời này, tôi mới chỉ ông Tạ Mạc có hai lần, thậm chí cho tới bây giờ tôi còn chưa tận mắt nhìn thấy Tạ Lãng. Chỉ biết rằng nó được Thùy Họa mang tới vùng đất M Dương Diệt Tuyệt Nó được Thùy Họa mang đi tôi rất yên tâm Bởi vì tôi tin Thùy Họa nhất định có thể bảo vệ nó thật tốt Chỉ là trong lòng tôi thấy tiếc núi vì chưa từng được nhìn con mình lấy một lần Cho tới nay tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ vẫn chưa làm lễ chu công Một, thế nhưng tạ mạc và tạ lãng lại được sinh ra từ huyết khí của tôi Trên người bọn chúng đang chảy dòng máu của tôi Không những thế vào lúc lũ trẻ ra đời Cờ Chiêu Hồn đã đưa ra thần niệm thông cáo vô cùng rõ ràng rằng bọn trẻ chính là thánh tử và thánh nữ của ma đạo. 1. Lễ Chu Công, ý chỉ làm chuyện vợ chồng. Lúc này cờ Chiêu Hồn sắp sửa bị ngọn lửa hủy diệt của Chu Tước thiêu đốt, trên lá cờ bất ngờ lóe lên đồ án âm dương, Mờ Dương ngư, hai, vừa hiện hình liền bắt đầu xoay tròn. Hai, Mờ Dương ngư chỉ phần trung tâm của thái cực đồ, tức bản đồ âm dương. Hắc bạch xen nhau, càng xoay càng nhanh. Cuối cùng biến thành một vòng xoáy hỗn động. Sau khi vòng xoáy hỗn động hình thành liền bắt đầu điên cuồng nuốt chững ngọn lửa hủy diệt do thần điểu Chu Tước phun ra. Ngọn lửa trên cờ chiêu hồn rất nhanh liền bị nuốt sạch, nhìn thấy vậy Chu Tước phẫn nộ kêu lên, điên cùng thiêu đốt tinh hoa trong cơ thể và phun ra chân hỏa bất diệt. Tứ linh thần thú đều là những đại thú trấn giữ bầu trời, thay thế cho hai vị thánh thú để duy trì pháp tắc tứ cực trời đất trong vũ trụ. Chúng dựa vào sức mạnh của tinh tú bốn phương để hóa hình thú, sau lại được thiên đạo khai mở linh thức rồi gia nhập dưới trướng ông ta. Tinh hoa trong cơ thể của tứ linh thần thú vốn là do bao nhiêu năm tháng tu hành sau khi khai mở linh thức mới có được, nó thuộc về sức mạnh hậu thiên, 3 của bọn chúng. 3 sức mạnh hậu thiên chỉ sức mạnh không phải do bẩm sinh mà có. Lúc này chu tước đang phẫn nộ, không thèm để ý đến tinh hoa trong cơ thể, liên tục hóa thành chân hỏa bất diệt. Thầy sẽ thiêu cờ chiêu hồn ra làm cho bụi. Thế nhưng bất kể nó có phun ra bao nhiêu thì vòng xoáy hỗn độn do M dương ngư hóa thành đều nuốt chững tất cả. Chu Tước lại gầm lên giận dữ một lần nữa, điên cuồng giải phóng sức mạnh tinh hoa trong cơ thể. Tuy nhiên tất cả mọi nỗ lực của nó đều đã định sẵn là tốn công vô ích. Mãi cho đến khi toàn bộ sức mạnh tinh hoa trong cơ thể đã khô cạn, thần điểu Chu Tước mới chật nhận ra rằng chỉ cần năng lượng của vòng xoáy hỗn độn còn tồn tại. Nó sẽ vĩnh viễn không thể đốt cháy cờ chiêu hồn Đây rốt cuộc là thứ gì? Thần điểu Chu tức lầm bầm hỏi Thần là thú linh trấn giữ bầu trời Ta cứ nghĩ ngươi đã sớm nhận ra rồi chứ Tôi dùng thần niệm hồi đáp Đây là sức mạnh của U Huỳnh Chúc Chiếu Không sai Trong thế giới cổ xưa có vị thần vĩ đại Chúc Chiếu và U Huỳnh Không, chuyện này không có khả năng U Huỳnh và Chúc Chiếu thuộc về thiên đạo Làm sao có thể trở thành khí số của ma đạo kia chứ? Có lẽ rất lâu rất lâu trước đây U Huỳnh và Trúc Chiếu chỉ chiến đấu vì thiên đạo, thế nhưng giờ đây bọn họ thuộc về ma đạo. Vì cớ gì? Thần điểu Chu Tước hỏi. Bởi vì bất kể trước đây thân phận của bọn họ là thế nào, giờ đây họ chính là con của ta, là thánh tử và thánh nữ của ma đạo, Chu Tước im lặng, trầm tư một hồi lâu mới nói, ta hiểu rồi. Chẳng cách thiên đạo lại có thể thuận lợi thoát khỏi nhân quả tại nhân gian như vậy, hóa ra bọn họ đã gián thế rồi. Có điều nhà ngươi cũng đừng có đắc ý quá, trò đùa của vận mệnh đứng trước số phận chẳng đáng nhắc tới. Bọn họ thuộc về thiên đạo, quá khứ và tương lai đều như vậy, điều này vĩnh viễn không thể thay đổi. Hiện giờ sở dĩ thiên đạo vẫn chưa triệu hoán bọn họ hoàn toàn là vì sự tồn tại của bốn kẻ chúng ta. Liên quan đến vấn đề này, trước đây tôi đã cùng mộ dung Nguyên Duệ phân tích qua. Suy nghĩ của mộ dung nguyên Duệ cũng giống với Chu tước, cô ấy cho rằng, sự tồn tại của hai thánh thú sẽ xung đột với tứ linh thần thú, bọn họ không thể cùng tồn tại. Lúc này hai thánh thú còn chưa trưởng thành, sức mạnh còn cách tứ linh thần thú rất xa, vì vậy mà thiên đạo mới lựa chọn tứ linh thần thú, bỏ qua cho hai thánh thú. Một khi thánh thú trưởng thành, thiên đạo nhất định sẽ ra tay với hai đứa nó, đây quả thực là số phận, thế nhưng số phận cũng không phải là không thể thay đổi. Một dọc máu đào hơn ao nước lã tôi không tin thiên đạo có thể dễ dàng xóa bỏ quan hệ nhân luân mang tính nhân quả giữa tôi và hai thánh thú dứt lời Chu Tước thần điểu liền bay lên bầu trời định chạy trốn khỏi huyền quan của tôi chính trong lúc này vòng xoáy hỗn động do âm dương ngư hóa thành đột nhiên bạo phát ra một lực hấp dẫn cực kỳ ghê gớm trói chặt lấy cơ thể của Chu tước mặc cho Chu tước xải cánh chính vạn dặm cũng không thể nào thoát khỏi sợi xiền xích này Chu Tước cuối cùng cũng ý thức được nguy hiểm Vội vã triệu hóa biển lửa vô biên mà nó đã giải phóng trong huyền quang muốn mượn ngọn lửa hủy diệt này để thoát hiểm. Thế nhưng ngay cả chân hỏa bất diệt của nó còn chẳng thể đối phó với vòng xoáy hỗn độn, ngọn lửa hủy diệt này đương nhiên lại càng không thể. Vòng xoáy hỗn độn tốc độ như chớp rất nhanh liền đem toàn bộ ngọn lửa hủy diệt trong huyền quang nuốt sạch, sau đó hai cổ sức mạnh cùng cùng không thể cưỡng lại tiếp tục lôi kéo thân thú khổng lồ của Chu Tước.